Tiên nhịp, tác giả, nhĩ Căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1760 tâm cơ, 300 tàn giới có lẽ không đủ 300, dù sao thì trong 5 tháng dài đằng đắng như vậy có lẽ cũng có giới từ diệt phong hoặc sớm đã bị hủy diệt từ trước. Giờ phút này ở trong một giới, một dòng xoáy liền hiện lên trong tinh không Một đảo cầu vồng còn không đợi cho tới khi dòng xoáy thành hình đã lao vọt ra Thân ảnh này mặc bạch y thần sắc phong rong Kẻ đó chính là Vương Lâm Trong nháy mắt khi ra khỏi dòng xoáy, Vương Lâm xoay phắt người Tay phải dơ lên, ngưng tụ lực lượng toàn bộ cánh tay của Diệp mịch hóa thành thuật, Tây Thiên hướng về phía tư không kéo mạnh một cái. Những tiếng xang sắc chói tai vang lên. Tư vô phía sau bị xé tan thành một cái khe khổng lồ. Khe khe này chia đôi dòng xoáy, khiến cho dòng xoáy lập tức sụp đổ. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong thời gian ngắn. Vương lâm không cần nghĩ ngợi, tiến bước về phía trước, bước vào bên trong cách the do thuật tê thiên tạo thành thân thể nhoán lên rồi biến mất. Trong nháy mắt khi hắn biến mất, một tiếng hử lạnh truyền ra khắp tinh không. Tiếng ấm vang đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bên trong dòng xoáy, thân ảnh đạo nhân bảy màu từ từ đi ra. Ánh mắt hắn lộ hàn quang thần sắc cực kỳ âm trầm. Nếu không phải Vương Lâm phản ứng nhanh mà dùng thuật Tây Thiên hủy diệt dấu vít của sòng xoáy, lại hơi ngăn cản được đạo nhân bảy màu thì sợ rằng hắn đã không còn cơ hội nào có thể thong song rời đi mà trong nháy mắt sẽ bị đạo nhân bảy màu đuổi theo. Đuổi giết liên tục diễn ra. Vương Lâm dựa vào đủ loại thần thông xuyên qua các giới Phía sau hắn đạo nhân bảy màu giống như rọi trong xương, chỉ cần hành động của Vương Lâm hơi đình trệ là lập tức đuổi theo. Thậm chí hành vi xuyên toa này cũng khiến cho những người trong 300 tàn giới chú ý. Từ từ, những đạo thần thức bỗng nhiên xuất hiện, đồng loạt ngưng tụ lại phía sau đạo nhân bảy màu, đồng loạt công kích. Phải nhanh một chút bỏ rơi hắn thôi. Nếu không thì cứ xuyên toa thế này sẽ lại càng khiến nhiều người chú ý. Một khi đưa chiến lão vụ tới bị hai gã này đuổi giết thì ta càng khó thoát. Thân thể vương lâm nhoán lên từ trong một dòng xoáy xuất hiện ở một tàn giới. Vừa định rời đi thần sắc hắn liền biến đổi. Giới này hoàn toàn bất đồng với những giới tầm thường tồn tại một luồng khí tức kinh người như ẩm như hiện. Luồng khí tức này hẳn là từ một mánh thú tỏa ra. Sở dĩ như ẩn như hiện rất có khả năng là do mánh thú này đang ngủ say. Ánh mắt vương lâm lói lên trong đầu như có một tia trước xẹt qua nhưng không dừng lại ở giới này mà nhớ vị trí của nó, sau đó liền rời đi. Sau khi hắn rời đi đạo nhân bảy màu bỗng xuất hiện thần sắc hơi âm trầm. Hắn cũng đã nhận ra khí tức của mãnh thú ở nơi này. Khí tức này dù là hắn cũng hơi kinh hãi. Trong nháy mắt khi phát hiện ra khí tức này, hắn vốn tưởng Vương Lâm sẽ mở cơ hội kích thích con thú này để tạo thành hỗn loạn bỏ chạy. Nhưng Vương Lâm lại không làm như vậy. Trong khoảnh khắc đạo nhân bảy màu cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức cất bước thân ảnh biến mất tiếp tục truy kích Vương Lâm. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh. Hắn không ngừng xuyên qua các giới, đã đi qua được hơn 10 giới. Nhưng hắn đi như thế này cũng sống như đi ở trong một nơi có rất nhiều tấm gương. Vương Lâm lúc này chỉ là xuyên qua từng tấm gương một, tuy nói là một lần đều đến một giới bất đồng nhưng vị trí lại không thay đổi. Lần lượt xuyên thấu qua còn có đạo nhân bảy màu ở phía sau. Do vậy tấm màn ngăn cách các giới dù mạnh mẽ tới đâu cũng phải từ từ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ Vương Lâm hiểu rõ 300 tàn giới này 300 tàn giới này sở dĩ có thể tồn tại lâu dài Chính là nhờ bông hoa màu vàng khổng lồ mà hắn nhìn thấy lúc đầu 300 tàn giới hấp thu dưỡng chất do đóa hoa cung cấp Do vậy mới có tư cách kéo dài bất diệt Mà đóa hoa nọ lại chính là một kỳ bảo mà thất thải tiên tôn lấy được từ tiên giới Kỳ bảo này không có lực tôn kích nhưng lại tràn ngập sinh cơ kinh người Dùng vật này mà chữa thương thì tốc độ tăng lên rất nhiều Nếu không phải năm đó liên đạo phi đột nhiên tới thì thất thải tiên tôn tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy Mà tất cả mọi chuyện này nếu không có ký ức của thất thải tiên tôn thì không thể biết được Dù là tiên phi hay tứ đại chiến tướng cũng không thể hiểu rõ việc này Chỉ biết tới 300 tàn giới mà thôi Trong khi vương lâm không ngừng xuyên qua Rất nhanh tấm màn ngăn cách các giới làm trở nên không yên tiếng ấm vang nổi lên Sau mỗi một lần xuyên toa tiếng động đó lại càng kinh thiên động địa Loại diễn biến này lập tức khiến cho đạo nhân bảy màu chú ý Hàn quang trong mắt hắn hiện lên lạnh lùng cười vang Trúc tiểu xảo này mà cũng dám dùng trước mặt bổn tôn Vương lâm này chẳng qua là muốn dùng sự sụp đổ Trong khi xuyên qua này ngăn cản ta truy kích, Thậm chí nương theo lực lượng này mà phản công làm ta bị thương Quả nhiên là ý nghĩ chu đấu Nhưng nếu đã bị ta phát hiện thì hắn làm sao có thể thành công được Ánh mắt đạo nhân bảy màu ló lên trong khi truy thích, tay phải sơ lên Ánh sáng bảy màu tràn ngập bắt đầu củng cố tầm màn ngăn cách các giới Với tu vi của hắn thì trong nháy mắt trước khi nó sụp đổ mà củng cố sẽ tạo được hiệu quả rất tốt Nhưng đạo nhân bảy màu âm trầm Hắn vẫn âm thầm củng cố, không hiển lộ ra Ánh sáng bảy màu chỉ ló lên một cách liền biến mất Kẻ san hoạt này nếu để hắn biết là ta đã phát hiện ra kế hoạch của hắn thì nhất định sẽ thay đổi, khiến ta lại càng thêm phiền toái cần tương kế tự kế, vào đúc hắn cho rằng bản thân thành công mới có thể bắt được hắn. Khói miệng đạo nhân bảy màu lộ nụ cười lạnh, không nhanh không chậm đuổi theo. Trong khi hai người truy khích, huyền la đại thiên tôn đều chú ý mọi chuyện. Hắn cũng tự hỏi có nên tự mình ra tay giúp Vương Lâm giải quyết mọi chuyện hay không Nhưng ý niệm này vừa lói lên liền biến mất Để người này rèn luyện cần phải như thế Nếu hắn có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta thì ta mới ra tay Đây là lần khảo nghiệm cuối cùng của ta đối với hắn Vương Lâm đừng làm ta thất vọng đó Huyền La Đại Thiên Tôn Trầm Ngâm hiển nhiên là cũng thấy được hành động của Vương Lâm và Đạo Nhân Bảy Màu, hơi suy nghĩ một chút liền nhận ra tâm tư của hai người. Tấm màn ngăn các giới này nếu sụp đổ thì hắn đúng là có thể đào tẩu. Chẳng qua kế hoạch này của hắn đã bị người ta phát hiện, phải xem hắn sẽ làm thế nào. Huyền La Đại Thiên Tôn Trầm rãi đi theo phía sau. Vương lâm xuyên qua các giới, mơ hồ mỗi lần thông qua lực cản lại cảm nhận được tấm màn ngăn cách các giới sắp sụp đổ. Ánh mắt hắn bừng sáng thần sắc bình tĩnh trong một lần thân ảnh biến mất khỏi dòng xoáy, lúc không ai chú ý liền lấy ra tấm buồm mặt dược. Thoáng một cái tấm buồm mặt dược liền tràn ngập toàn thân hắn sau đó không hề xuất hiện nữa. Tấm buồn mặt vườn này biến mất trong nháy mắt khi hắn xuyên qua không gian, không ai có thể phát hiện ra. Đạo nhân bảy màu đặt toàn bộ tinh lực vào tấm màn ngăn cách các giới đang sụp đổ. Hắn cho rằng đã nhìn thấy âm mưu của Vương Lâm tin rằng Vương Lâm tuyệt đối không thể chạy thoát. Tập trung vào Vương Lâm, lộ tuyến truy khích của đạo nhân bảy màu và Vương Lâm hầu như giống hệt nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một nén nhăng xuyên qua gần trăm giới. Một lần trong đó, thân ảnh Vương Lâm vừa bước ra từ trong dòng xoáy tại tinh không liền lập tức bay về phía trước. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn bị đuổi giết lại không xuyên qua các giới mà phi hành trong một giới tốc độ của hắn cực nhanh trong tích tắc đã bay ra ngoài ngàn sầm thân thể co lại u quang lói lên từ từ tinh không vặn vẹo trong nháy mắt bên ngoài thân thể Vương Lâm xuất hiện hình ảnh một tu chân tinh hư ảo từ xa nhìn lại Vương Lâm đã biến mất thay vào đó chỉ là một tu chân tinh tầm thường. Ngay trong tích tắc khi tu chân tinh này hiện ra trong vùng tinh vực mà vừa rồi hắn xuất hiện trong dòng xoáy còn đang tiêu tán ánh sáng bảy màu tràn ngập Thân ảnh đạo nhân bảy màu đi ra Hắn không dừng lại chút nào mà sau khi xuất hiện liền lập tức xoay người tiến vào bên trong dòng xoáy Tất cả đều bị huyền la đại thiên tôn nhìn thấy Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, đầy thâm ý nhìn tu chân tinh do vương lưng biến thành ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Tâm cơ như vậy, người này đúng là sồng trong cõi người. Huyền la đại thiên tôn trầm mặt trong chốt lạc, ánh mắt lộ ra vẻ coi trọng chưa bao giờ có. Sau khi đạo nhân bảy màu rời đi lại có thêm mấy người truy kích theo. Bọn họ cũng không dừng lại mà đều sau khi xuất hiện liền lập tức rời đi Cho tới nửa ngày sau Tu chân tinh do vương lâm biến thành cũng không có nửa điểm biến hóa Không lâu sau Chiến lão vườn xuất hiện ở nơi mà dòng xoáy biến mất Thân thể không chút khí tức Giống hệt người chết Khói miệng mang theo nụ cười lạnh Cất bước tiến về phía trước Biến mất trong giới này Cho tới giờ phút này Tu chân tinh do Vương Lâm biến thành mới nhanh chóng tiêu tán, lộ ra Vương Lâm ở bên trong. Hắn nhìn thoáng qua vị trí mọi người vừa rời đi, thần sắc không chút biến hóa thoáng bực cách liền có một dòng xoáy xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi vào đó. Vị trí của hắn lúc này hoàn toàn trái ngược với hướng mọi người vừa đi. Hơn nữa Vương, Lâm đã có kế hoạch cẩn thận, không hề có kẻ nào phát hiện ra. Sau khi xuyên qua tàn giới xung quanh, Vương Lâm xuất hiện trong một tàn giới rồi ngừng lại. Nơi này chính là nơi mà lúc trước hắn phát hiện ra khí tức của mãnh thú. Vô cùng cẩn thận, Vương Lâm đi tới trên một tu chân tinh của giới này. Tu chân tinh này toàn là sa mạc, không có chút núi non nào. Hiện nhiên là nơi này đều đã bị cát vàng san phẳng. Khoanh chân ngồi xuống. Vương lâm thở ra một hơi dài ánh mắt lộ sát khí Hiện giờ là lần đầu tiên ta phản kích Tam mệnh thuật Dù là phải dùng một lần ở đây thì ta cũng phải khiến những kẻ đuổi theo gặp phải lần giáo huấn khó quên Lúc này tới khi đạo nhân bảy màu phát hiện ra chắc là còn một khoảng thời gian cũng đủ để ta chuẩn bị rồi Hai tay vương lâm bắt quyết bỗng nhiên áp lên mặt đất Tâm trí vương lâm rất cao, người thường khó mà đoán được Hắn từ rất sớm sau khi tiến vào 300 tàn giới đã nghĩ tới cách bỏ chạy nếu bị truy sát Cuối cùng hắn nghĩ ra một kế trong kế Tấm màn ngăn cách các giới là kế thứ nhất Kế này theo vương lâm nghĩ sẽ không lừa nổi đạo nhân bảy màu và chiến lão dược Hắn cũng muốn bọn họ phát hiện ra Một khi bọn họ phát hiện ra ghế này thì vô hình chung đã rơi vào kế thứ hai của Vương Lâm. Hắn lấy thuật của tấm buồm mặt phượng khiến cho những người đang tự tin là phát hiện ra mưu kế của hắn trong khoảnh khắc khí tâm thần buông lỏng truy hích tuần hoàn cuối cùng chìm vào ảo thuật. Trọng điểm của phương diện này không phải là tấm màn ngăn cách các giới sụp đổ, không phải là ảo thuật mà là việc vương lâm hành động lặp đi lặp lại cả trăm lần, xuyên qua tấm màn ngăn cách các giới cả trăm lần khiến người truy kích có thói quen theo tiềm thức, tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trường 1761 Thất Phục Sát Tiên Cương có một con thú tên là Mục Ngư Thân Thể dài ngàn trượng, đầu miệng to lớn, là một loài sắn đất Con thú này rất thích nuốt bùn đất, dùng tinh hoa của đại địa nuôi dưỡng thân thể, hấp thu linh khí trong thiên địa, tăng cường tâm thần Mục Ngư ẩn thân thường thường sống trong đất bùn của sông ngòi, rất ít khi xuất hiện, xuyên trong đám bùn Năm tháng trôi qua, mục ngư trưởng thành có thể dài tới ngàn trượng chui qua đám bùn đất dưới sông từ trong nền đất đi tới tiên sơn bốn phía, nhập sơn hấp thụ linh khí. Trên tiên cương đại lục, loại mãnh thú như mục ngư hầu hết đều bị phong ấn trở thành thần thú hộ phái của một số tông phái. Nhưng nó lại không được tu sĩ thích thú vì nó nhập sơn mạch khiến sơn mạch bị dung hòa. Tuy rằng có linh tính nhưng sau thời gian dài sẽ khiến cho sơn mạch trở thành một vùng cát vàng. Đối với kẻ cướp đoạt tiên khí như mục ngư này cần phải có phương pháp trói buộc. Trên thực tế đúng là như thế. Hế nơi nào trên tiên cương đại lục phát hiện ra mục ngư liền lập tức phong ấm. Vương lâm khoanh chân ngồi trên tu chân tinh trong vùng sa mạc cát vàng này bên tai là tiếng gió nức nở bốn phương. Gió cuốn theo từng đám cát Che phủ thiên địa Khiến cho tầm mắt trở thành một vùng hôn ám Hiểu biết đối với mục ngư của Vương Lâm Là từ hồn thứ ba Từ trí nhớ của thất thải tiên tôn Năm đó hắn đã đem một con mục ngư Còn nhỏ vào trong 300 tàn giới Vốn là muốn nuôi một thời gian Rồi lấy ra nhưng thân thể phân chia Trở thành một chuyện tiếc nuối của hắn Cho tới khi Vương Lâm bỏ chạy Nhận ra được khí tức của mãnh thú Lại thấy tu chân tinh này toàn cát vàng Lúc này tâm thần mới máy động Về tới đây đặt tay lên cát vàng Trong đó thấy mơ Hổ lộ ra một tia linh khí Thần thức của vương lâm cũng tản ra phát hiện ra khí tức của mãnh thú này Ở bên trong tu chân tinh Đủ loại biểu hiện khiến hắn phán đoán rất có khả năng nó là mục ngư Một con mục ngư không hề bị hạn chế Sinh tồn trong tàn giới này đã rất lầm. Nhất định sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị. Trong tinh vực này chỉ có một tu chân tinh. Hiển nhiên là những tu chân tinh còn lại đã bị mục ngư cắn nuốt hấp thu rồi. Đây là tu chân tinh cuối cùng. Thần thức vương lâm thu hồi lại. Tất cả mọi thứ trong tu chân tinh này liền hiện ra trong tâm thần hắn. Nơi này có thể tiến hành mai phục. Hàn Quang trong mắt vương lâm lói lên, tay phải hắn giơ lên bắt quyết, vô số cấm chế hư ảo hiện ra đè lên nhau, hóa thành phần giới cổ tán. Chiếc ô này vừa xuất hiện, sóng nhiệt ngập trời liền bùng lên bay thẳng lên không trung, cuốn động mây mù bay tứ tán. Từ từ, một chiếc ô khổng lồ hiện ra xuất hiện liền che phủ cả thiên địa. Sau khi chiếc ô này mở ra dung hợp với bầu trời... Giống như nối liền cả trời đất vậy Vương lâm ngẩng đầu nhìn tán u trên bầu trời Cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi Ngụm máu tươi này vừa xuất hiện liền lập tức bùng cháy Lao thẳng lên bầu trời Trong tiếng ầm vang quanh quẩn phần giới cổ tán từ từ biến mất Thậm chí cả cán u khổng lồ cũng dần dần trong suốt Cuối cùng không còn nhìn thấy nữa Phần giới cổ tán dung hợp với hư vô chẳng còn phân biệt được nữa. Nhưng hễ là người bước vào thiên địa của tu chân tinh này thì đều bị nó bao phủ. Đây chính là tầng mai phục đầu tiên. Vô hấp trở nên hơi rồn rập. Dù hôm nay vương lâm đã có tu vi không linh hậu kỳ nhưng thi triển chiếc ô này cũng có chút san nan Nhất là lúc này hắn khiến uy lực của nó lớn hơn thì lại càng tiêu hao nhiều hơn Uy lực còn có thể mạnh hơn một chút Tay phải vương lâm dơ lên điểm lên mắt trái một cái Lập tức hỏa bổn nguyên trong mắt trái biến ảo ra bừng bừng theo đốt Tay phải hắn vung về phía trước Một vùng biển lửa liền từ mắt trái vương lâm tràn ra trong tiếng ầm ầm liền hóa thành một con hỏa chu tước khổng lồ lao thẳng lên bầu trời Hỏa chu tước này rất lớn, cách đuôi dài tản ra giống như một con phượng hoàng bay đi vòng trên bầu trời Sau đó xung nhập và biến mất trong thiên địa Vương lâm nhắm hai mắt lại, bình tĩnh thổ nạp Nửa ngày say hắn đột nhiên mở mắt, hai tay bắt quyết, miệng thì thào nói nhỏ Trong chốc lát, ánh sáng bảy màu từ trong tay Vương Lâm đột nhiên bộc phát. Ánh sáng bảy màu này nhìn lại giống hệt thần thông của đạo nhân bảy màu. Lúc này Vương Lâm thi triển ra, ánh sáng bảy màu nọ lại càng chói mắt, cuối cùng hầu như bao phủ toàn bộ tu chân tinh này. Thất thải đạo thương. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng về phía bầu trời đồng thời duỗi ra. Thiên địa ầm vang, Ánh sáng bảy màu trong tay hắn bùng lên, ngưng tụ trên bầu trời, bất ngờ hóa thành một thanh trường thương bảy màu. Trường thương này tỏa ra khí tức kinh thiên, sau khi xuất hiện liền gieo vang gào thét trong thiên địa cuối cùng lao về phía vương lâm đang khoanh chân, thập một cách liền tắm xuống mặt đất. Đây là tầng mai phục thứ hai. Liên tục thi triển hai loại đại thần thông này Khiến thần sắc vương lâm lộ vẻ nghề quả Nhưng hắn không dừng lại Hai tay bắt quyết điểm vào mi tâm Bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hình ảnh chồng lên nhau Bổn tôn và phân thân của vương lâm liền chia liệt Bổn tôn có đạo cổ truyền thừa đứng dậy đi thẳng lên bầu trời Tay phải chụp vào hư không một cái Bất ngờ thiên địa biến sắc Thanh khai thiên phủ khổng lồ âm ấm xuất hiện trong tay hắn, bị hắn cầm lấy liền biến mất. Một kích toàn lực của đạo cổ truyền thừa, đó là tầng mai phục thứ ba. Sau ba tầng mai phục này, thần sắc vương lâm đã quể quải hơn. Hô hấp của hắn rồn rập, sau nửa nén hương điều chỉnh lại mở hai mắt lần nữa, tay phải chụp vào hư không một cái. Bất ngờ tấm buồm mặt vườn xuất hiện. Vật này tới từ Tiên Cương Đại Lục Là một trọng bảo Vương Lâm cũng chưa nghiên cứu được toàn bộ Nhưng mượn tấm buồm mặt phượng này thi triển ảo thuật Hắn nhìn chầm chầm vào mặt phượng Trên tấm buồm trầm mặt một chút Liền cắn sách đầu ngón tay trỏ Nhanh chóng điểm đầu ngón tay đầy máu tươi vào miệng mặt phượng Máu tươi của hắn liền bị mặt phượng Nhanh chóng hấp thu một cách phường dị Gần như chỉ trong ba nhịp thở Hầu như nó đã hấp thu cả một nửa máu tươi trong cơ thể Vương Lâm, khiến mặt hắn trở nên trắng bệch. Tới nhịp thở thứ tư, mặt Phượng ngừng hút máu, hai mắt lộ ra hồng mang yêu dị. Tay phải Vương Lâm cầm tấm buồm mặt Phượng vung lên, lập tức mặt Phượng liền huyễn hóa ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, vô thanh thân thể đột nhiên bành trướng trong nháy mắt đã bao phủ cả tu chân tinh này, biến mất hoàn toàn. Trong tích tắc sau khi mặt dưỡng biến mất, thiên địa ở nơi này dường như có sự bất đồng nhưng lại rất khó phát hiện ra là bất đồng ở đâu. Tử thuật với mặt dưỡng này chính là tầng mai phục thứ tư của Vương Lâm, lúc này trên chán hắn đã đầy mồ hôi. Sau khi lau đi, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải điểm một chỉ lên bầu trời. Lập tức thiên địa ấm vang, chỉ thấy những điểm u quang biến ảo ra nhanh chóng phóng đại, U Minh Thú bất ngờ xuất hiện. Thân thể U Minh Thú vẫn không khuyết trương, lúc này chỉ có tầm trăm trưởng nhưng đôi mắt lộ vẻ vô tình lãnh khốc đủ để khiến tất cả những ai nhìn thấy phải chấn động tâm thần. Một chỉ của Vương Lâm điểm tới U Minh Thú liền nhắm mắt lại, thân thể từ từ mờ dần, cuối cùng hóa thành một đám sương mù phiêu tán đi ẩn vào thiên địa. Khiến cho tất cả mọi thứ nơi này dường như trở nên mơ hồ U minh thú này chính là tầng mai phục thứ năm của Vương Lâm Phân thân tu sĩ của Vương Lâm ngồi khoanh chân trên cát vàng Lúc này thần sắc vô cùng ủe, quài Liên tục hành động như vậy là điều chưa từng xảy ra trong đời hắn Những thần thông này nếu trong khi chém giết thì hắn khó có thể hoàn toàn phát huy Nhưng lúc này lại làm được Còn có tầng mai phục thứ sáu Vương Lâm trầm mặt tay trái sơ lên Đầu ngón tay có máu tươi đắt đông nhưng lúc này lại bị hắn xé ra Vậy bốn xung quanh mình, lấy máu tươi tạo thành một vòng tròn Trong khi vòng tròn máu này hoàn thành, Vương Lâm liền phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí Dung nhập vào trong vòng tròn màu, khiến cho vòng tròn máu tràn ngập thiên địa nguyên khí trong nháy mắt khi nguyên khí và mùi máu tanh trên vòng tròn này truyền ra cả tu chân tinh bỗng nhiên chấn động sự chấn động này truyền từ tâm của tu chân tinh dung hợp với mặt đất khiến cho cả sa mạc sống như sóng biển không ngừng cuộn lên vương lâm không cần nghĩ ngợi tay phải bắt quyết đồng tử trong đôi mắt lập tức tràn ngất tơ máu tơ máu đó lói lên hiện ra rất nhiều cùng dung hợp với vòng tròn kia xong Khí tức của nó liền bị che giấu rất sâu đi. Mặt đất không còn cuộn sóng. Đến lúc này vương lâm mới buông lỏng thở dài một hơi nói. Mục ngư ghia chính là tầng mai phục thứ sáu của ta. Đôi mắt hắn lóe lên hàn quang. Trong đôi mắt hắn liền hiện lên kim quang mơ hồ. Kim quang này lộ ra huyết mạch tiên nhân tinh thuần tới cực điểm. Đây là máu huyết cuối cùng còn sót lại trên người Vương Lâm Lúc này hắn chụp vào hư không một cái, lập tức khiến kim quang bùng lên Cây cung của Lý Quảng xuất hiện, bị hắn nắm chặt trong tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồi lâu sau Vương Lâm nhắm hai mắt lại, nội tâm cẩn thận tính toán biến hóa của giới này Cây cung của Lý Quảng chính là mai phục cuối cùng của hắn, cũng là tầng mai phục thứ bảy, bảy tầng mai phục tạo thành một cái bấy kinh thiên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã qua một nén hương vương lâm mở to đôi mắt. Hắn không chút do so dự, vung tay trái lên. Lập tức trước người hắn xuất hiện một cây hương màu, đen. Cầm cây hương trong tay vung lên, xoẹt một cái cây hương liền được đốt lên. Khói hương giống như lang yên mở ngoặt tròn lơ đóng ngoặt tròn bút lên thẳng tắp Nhưng như vậy chưa phải đã hết Sau khi đốt xong cây hương này, vương lâm ném nó về phía trước Cây hương này đâm vào cát vàng phía trước vương lâm ba trượng Đầu hương cháy lúc sáng lúc tối, khói đen càng ngày càng đậm Tay trái vương lâm chụp vào hư không một cái Lúc này xuất hiện trước người Vương Lâm là Tử Hà đang nhắm nghiền hai mắt. Vương Lâm không hề thương hương tiếc ngọc, tay trái điểm một chỉ lên mi tâm nàng. Toàn thân Tử Hà chấn động, lộ vẻ thống khổ. Dung nhan và những đường cong tuyệt mỹ của nàng lộ ra khiến người ta nhìn mà động tâm nhưng đôi mắt Vương Lâm vẫn lạnh như băng. Trong nháy mắt khi đầu ngón tay hắn điểm xuống, Tử Hà mở bừng hai mắt. Cánh tay không còn bị bản thân điều khiển, chụp một cái vào hư không. Lập tức Ngọc Sản truyền âm liền biến ảo ra. Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn. Khói được đốt từ phân sói. Nắm lấy Ngọc Sản, vẻ trống từ trong mắt tử hà càng đậm nhưng nàng lại không có biện pháp nào khống chế tâm thần và thân thể mình truyền vào Ngọc Sản một đạo thần niệm. Ngọc Sản đó lói lên, lập tức vỡ vụn ra. Bảy tầng đợt mai phục Lúc này nương theo cây hương và ngọc sản kia Vương lâm đã tung mồi Hắn chỉ còn đợi con mồi tới Ở trên tu chân tinh này tiến hành một hồi đại chiến Trận chiến này hắn không hy vọng xa vời là giết được đạo nhân bảy màu hay chiến lão dược Nhưng hắn muốn cho dù không giết nổi Cũng khiến một người phải trọng thương Chỉ cần như vậy là có thể phá hủy trạng thái bình hành giữa chiến lão phượng và đạo nhân bảy màu. Hai người bọn họ nếu có một kẻ bị trọng thương thì chẳng khác nào cho người còn lại một cơ hội lớn. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1762 Tiểu Quyết Chiến Một lão già mặc áo vải thô màu xanh lúc này từ trong tinh không của giới nổi bước ra Nhưng vừa mới bước được vài bước đột nhiên hắn ngẩng mạnh đầu trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị Ai đã đốt chiến hương vậy chẳng lẽ đã có phát hiện gì Thân thể lão già này nhoáng lên một cái ở trước người xuất hiện một vòng xoáy theo mùi hương kia mà đi Một nam tử trung niên mặt đạo bào màu tím đang khoanh chân ngồi trên một tu chân tinh ở một giới khác Đang tản ra thần thức tìm kiếm cực kỳ cẩn thận đột nhiên cánh mũi khẽ động Dường như đã cảm thấy cái gì đó Hai mắt hắn lóe lên không cần nghĩ người lập tức biến mất rời khỏi Tất cả đệ tử của thất đạo Tông đến từ viễn cổ tiên vực ở giới ngoài Lúc này toàn bộ đều nhận ra mùi hương ở một giới trong giới nổi đồng loạt hành động Còn có Lục Tiên Phi cũng tiến vào vùng đất trung tâm của Đồng Phủ có quen biết với Vương Lâm còn có Tam Phi thân thể vẫn còn là sử nữ, hai người đang ở trong những giới khác nhau đồng thời nhận ra khí tức mùi hương của thất đạo tông này. Lục Phi kia trong mắt lộ ra vẻ oán độc, năm đó nàng may mắn thoát khỏi tay Vương Lâm lúc này cắn răng theo mùi hương mà đi. Về phần tang phi kia nữ tử này thần sắc lạnh như băng trong mắt tràn ngập một vẻ phức tạp, do dự một chút, không biết là nên hay không nên đi. Mục đích nàng tới trung tâm của động phủ này hoàn toàn khác với những người còn lại, mục đích của nàng chỉ có một, đó chính là trở về nhà. Nàng rất nhớ quê hương, nhớ sư môn nàng muốn rời khỏi động phủ giới này, muốn trở về tiên cương đại lục. Trong lúc do dự... Nàng cắn răng thân ảnh biến mất Ngoài sự dẫn dắt của mùi hương Còn có ngọc giản trong tay của tử hà kia Ngay khi ngọc giản kia vỡ nát Bên trong 300 tàn giới thanh long chiến tướng Huyền vũ chiến tướng Còn có chu tước chiến tướng Ba người đồng thời đều có cảm nhận Lần lượt tìm tới Còn có chiến lão vừa Đang theo sau một đám tu sĩ Đang cau mày hoài nghi ghi. Sau khi ngọc sản vỡ nát, thân thể hắn chợt dừng lại, thần sắc lập tức trở nên âm trầm, hắn quay đầu nhìn về phía sau, trong mắt lộ ra sát khí, lập tức xoay người rời khỏi. Lại nói tới đạo nhân bảy màu kia, hắn không ngừng xuyên qua, vách ngăn của từng giới từng giới liên tiếp không thể chịu nổi, ầm ầm sụp đổ, nhưng ngay khi sụp đổ, ánh sáng bảy màu liền lóe lên đem chúng hoàn toàn ngưng động lại. Bảy màu đứng ở nơi đó, nhìn khoảng không phía trước, khí tức của Vương Lâm theo sự sụp đổ của những phách ngăn kia tiêu tan, khiến cho đạo nhân bảy màu này lập tức đoán ra được nguyên nhân, hai mắt hắn lộ ra cơn giận như sóng dữ, gầm lên một tiếng điên cuồng, hắn xoay mạnh người nhìn chằm chằm phía sau. "Vương Lâm, nếu không giết được ngươi, lão phu thề không bỏ qua." Thân thể của bảy màu bước tới trong nháy mắt biến mất. Ở chỗ của vương lâm thiên hương và ngọc sản kia lan ra một khí tức không thể che giấu. Khí tức này giống như là một đám khói đen giữa ban ngày, khiến cho mọi người có thể thấy rõ ràng. Bảy màu lúc này cũng đã phát hiện ra triển khai toàn bộ tốc độ ầm ầm tới gần. Phân thân của vương lâm bình tĩnh ngồi ở nơi đó tay phải cầm cây cung của Lý Quảng, cây cung này uốn cong như một vầng trăng non, một đầu cắm vào cát vàng trên mặt, đâm sâu vào ba tấc. Vương Lâm cầm cây cung, nhắm hai mắt, từ xa nhìn lại, dường như hắn không còn là một tu sĩ nữa mà là một thợ săn đang chờ đợi con mồi. Hồi lâu sau trong tinh vực ở giới của hắn từng vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện Từ bên trong rất nhiều vòng xoáy kia lần lượt có những người đang tìm kiếm đi ra Trong tứ đại chiến tướng, ngoài bạch hổ, ba người còn lại đều đã đến Lục Phi, Tam Phi cũng theo đó xuất hiện còn có một vài đệ tử của thất đạo Tông đến từ viễn cổ tiên vực ở giới Ngoài được lão già mặc áo vải thô màu xanh cầm đầu nhất tề đi tới Trưởng Tôn, Lam Mộng đạo Tôn cũng từ bên trong những vòng xoáy âm vang kia xuất hiện giữa tinh vực này. Thần sắc của hai người bọn họ có chút mệt mỏi khi nhìn về phía đối phương đều nổi lên hàn ý, hiển nhiên ở trong 300 tàn giới này đã từng ra chiến với nhau. Những tu sĩ đi tới nơi này có rất nhiều, nhưng sau khi xuất hiện lại không có một người nào đi tới tu chân tinh chỗ của Vương Lâm Mặc dù khí tức của Vương Lâm ngay khi bọn họ tiến vào nơi này liền cảm nhận thấy cực kỳ rõ ràng Tam Phi nhìn tu chân tinh ở đằng xa, thần sắc vô cùng phức tạp Nàng đối với Vương Lâm không biết là địch hay bạn, không thể phân biệt nổi Không quá lâu sau, đám người lão già khỏ mã ở ngũ hành tinh từ bên trong vòng xoáy đi ra, sau khi ánh mắt đảo qua mọi người một lượt liền chuẩn bị hướng tới tu chân tinh ở đằng xa. Đúng lúc này, một vòng xoáy rất lớn bỗng nhiên xuất hiện, bị ánh sáng bảy màu từ bên trong kéo dài ra ầm ầm xé sách, khiến cho ánh sáng bảy màu lóe lên đạo nhân bảy màu hiện thân. Gần như ngay khi đạo nhân bảy màu xuất hiện, chiến lão dự cũng từ trong cư vô đi ra. Hắn đứng cách đạo nhân bảy màu ngàn trượng, hai người nhìn lẫn nhau, rồi thu ánh mắt lại. Hừ lạnh một tiếng, đạo nhân bảy màu cất bước đi thẳng tới tu chân tinh ở đằng xa. Chiến lão dự chậm hơn một chút, chậm rãi đuổi theo ở phía sau bọn họ, tất cả mọi người đều lần lượt tiến tới. Chỉ có đám người lão già họ mã ở ngũ hành tinh vẫn đứng trong tinh không không hề lúc nhích lạnh lùng nhìn lại. Còn có tam phi kia cũng do dự, không hề bước tới. Thân ảnh của đạo nhân bảy màu là nhanh nhất trong lúc bước đi nháy mắt đã xuất hiện ở bên ngoài tu chân tinh kia. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua tu chân tinh này, nhăn mày lại, với tu vi của hắn hiển nhiên đã nhìn xa mánh khóe trên tu chân tinh này, nhất là cảm nhận được khí tức mánh thú khiến cho hắn kinh hãi ở sâu trong lòng đất kia. Hết thảy chuyện này khiến cho đạo nhân bảy màu dừng bước ở bên ngoài tu chân tinh này trở nên do dự. Tinh cầu này không thể luyện hóa một khi luyện hóa, nhất định sẽ chọc dẫn con mánh thú kia. Không được vương lâm này lựa chọn nơi này để chờ đợi, nói vậy cũng là có chút lo lắng. Gần như ngay khi đạo nhân bảy màu đi tới bên ngoài tu chân tinh này trên đám cát vàng ở trên tinh cầu này, vương lâm bỗng nhiên mở hai mắt trong mắt lộ ra một vẻ bình tĩnh, sơ tay trái lên vỗ vào mi tâm. Trong lúc hắn nâng tay u quang bao quanh, hồn thứ ba kia bị vương lâm từ trong mi tâm lấy ra. Hắn buông tay, hồn thứ ba lơ lửng ở trên đỉnh đầu Vương Lâm một trượng, tỏa ra hào quang, khí tức không hề giữ lại một chút nào, truyền ra xa. Đối với người bên ngoài mà nói, Hồn thứ ba này về sự hùng mạnh còn kém đạo nhân bảy màu và chiến lão vượt rất xa. Ngay khi hồn thứ ba này từ trong tay vương lâm bay ra đối với đạo nhân bảy màu và chiến lão vượt mà nói cũng giống như đem khát vọng của cả đời bọn họ đặt ở trước mặt đưa tay ra là có thể lấy được. Chuyện như vậy đối với hai người bọn họ mà nói hoàn toàn không thể cứng lại được. Người tới gần được vương mố một trường có thể lấy được hồn này. Lời nói của vương lâm vang vọng, truyền ra khỏi tinh cầu này, rơi vào tinh không hóa thành tiếng nổ ầm ầm liên tiếp Đạo nhân bảy màu kia trong mắt lóe lên hồng quang, lúc này hắn không còn lo lắng trên tu chân tinh này có mai phục nữa, mà thân thể nhoáng lên một cái gào thét lao ra Hắn cho rằng với tu vi của hắn ngoài việc chú ý tới con mánh thú đang ngủ say trong tinh cầu này thì còn lại đều không cần quá để ý tới Hắn bố trí mai phục ở đây như vậy cũng khiến cho hắn tự chui đầu vào giỏ Bảy màu từng bước hạ xuống từ trong tinh không hoàn toàn đi vào tu chân tinh này xuất hiện trên bầu trời của tinh cầu này Chiến lão dù kia cũng khó có thể nhịn được Gần như cùng với đạo nhân bảy màu đồng thời tiến vào tinh cầu này. Ở phía sau hai người bọn họ, những tu sĩ còn lại do dự một chút cũng đều. Tới gần, bọn họ không phải là có ý muốn tranh đoạt, nhưng cũng sẽ không đứng ngoài nhìn. Nhất là ba người Thanh Long, huyền Vũ, Chu Tước đều lao ra tiến vào bầu trời của tinh cầu này. Đồng thời đối mặt với những người này, thần sắc Vương Lâm tuy vẫn bình tĩnh, Nhưng trong lòng cũng giống như là nhiệt huyết sôi trào trong mắt lộ ra chiến ý. Hắn cầm cây cung của Lý Hoàng chặt thêm một chút. Không biết lần này ở nơi đây có thể giết mấy người để cung tế. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, lúc này bầu trời âm vang, không ngừng dậy sóng. Vương Lâm nhìn thấy đạo nhân bảy màu, nhìn thấy chiến lão đứng ở phía sau, nhìn thấy tất cả tu sĩ tiến vào nơi này. Tầng mai phục thứ nhất, phần giới cổ tán tán luyện thương sinh Tay trái vương lâm bấm quyết Ngay khi đám người đạo nhân bảy màu đi tới chỉ lên bầu trời Thiên địa chấn động toàn bộ không trung lập tức biến thành màu đỏ Màu đỏ này không phải là của máu tươi mà là hỏa quang của biển lửa bỗng nhiên xuất hiện Bao phủ toàn bộ không trung Cũng trong nháy mắt này không trung đã biến thành biển lửa trong tiếng ầm vang liền xuất hiện từng tầng gần sóng chỉ thấy cổ tán khổng lồ kia đang dung hợp với không trung trực tiếp tách rời ra còn có cán u đã biến mất lúc trước lúc này cũng hiện ra cán u gần như chống trời giống như là một cây cột ầm ầm xuất hiện tán u che phủ cả bầu trời giống như ngăn chặn đường lui của tất cả những người tiến vào tu chân tinh này giống như là đóng cửa quan Thân thể của Lam Mộng Đạo Tôn bị sức mạnh đến từ cổ tán tràn tới, ngăn cản hắn ở bên ngoài cổ tán này, giống như một khi trận xếp chót này nổi lên, đem tất cả những người không có duyên với trận xếp chót này toàn bộ trừ bỏ. Dù sao trong vùng đất chết chóc trên tu chân tinh này, Vương Lâm không sảnh phân tâm đi lo lắng cho Lam Mộng, nên muốn ngăn cản hắn ở bên ngoài. Tiếng ầm ầm vang vọng tất cả những tu sĩ bước vào tu chân tinh này đã bị tán che mất đường lui. Thần sắc cả đám bỗng nhiên biến đổi, bảy màu và chiến lão dựa tâm thần xứng lại. Nhưng lúc này không thể suy nghĩ nhiều thiên địa bị ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa hừng hực kia gào thét vây quanh, lao thẳng tới mọi người. Phần giới cổ tán vốn không phải là thần thông thuộc về động phủ này. Hơn nữa sau khi vương lâm toàn lực thi triển còn dung nhập với hỏa bổn nguyên của bản thân, tư hỏa tràn ngập, tâm thần của những tu sĩ ở đây lập tức bùng cháy. Phần giới cổ tán từ khi vương lâm học được đây là lần đầu tiên hắn bất chấp tất cả thi triển ra. Thuật này là vương lâm học được từ người điên trước tiên mở ra thu lại là giết Ba thành thu. Thần sắc vương lâm âm trầm trong tiếng gầm nhẹ tay trái vỗ lên bầu trời, bầu trời âm vang chỉ thấy tán u khổng lồ hiện ra ầm ầm co rút lại. Theo tán u thu lại, giống như đem một chiếc ô đang mở nhanh chóng gập vào, càng như vậy, ngọn lửa ở bên trong lại càng bạo tăng, nhiệt độ đã đạt tới một mức độ cực kỳ khủng khiếp. Chỉ có ba phần, lập tức trong tất cả những tu sĩ ở nơi đây có ba đệ tử của thất đạo Tôn ở viễn cổ tiên vực Tu Vi vẫn chưa đạt tới bước thứ ba phát ra tiếng kêu ê lương thảm thiết thân thể từ trong ra ngoài đồng thời bị thiêu đốt trong nháy mắt biến thành trọng. Sáu thành thu. Vương Lâm nói khẽ trên mặt hắn nổi đầy gân xanh. uy lực của chiếc ô này phát huy tới sáu thành từ trước tới giờ chưa từng có. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co rút lại Tiếng kêu thảm thiết vang vọng Ngay cả đám người tam đại chiến tướng cũng đồng loạt sắc bạc đại biến Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới vương lâm lại có được loại thần thông đạo Pháp hiếm có ngay cả trên tiên cương đại lục này Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UB.OZG Chương 1763 phục sát động Tám thành thu Cực hạn của Vương Lâm chính là Tám thành Ngay khi lời này truyền ra khỏi miệng sắc mặt hắn lập tức tái nhợt Sức sống trong cơ thể điên cuồng tuôn ra toàn thân Lập tức trông già nua đi hơn phân nửa Cùng lúc đó Cổ tán kia trong tiếng ầm ầm nhanh chóng thu lại, tiếng kêu thảm thiết vang vọng, không biết đã có mấy người tử vong. Tam đại chiến tướng kia tâm thần càng chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, phát huy toàn bộ sức mạnh chống lại uy lực của cổ tán này thân thể còn triển khai toàn bộ tốc độ muốn lao ra. Hai người đạo nhân bảy màu và chiến lão dược lúc này cũng sắc mặt âm trầm, biển lửa tràn ngập bốn phía. Cho dù là bọn họ ở dưới thần thông này cũng không thể không chống cự, cho dù tu vi của bọn họ cực cao nhưng thân thể cũng không cường hãn như cổ tục. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, đạo nhân bảy màu cũng được truyền thừa thần thông của tiên tôn. Trong những thần thông truyền thừa này cũng có cả thuật phần giới cổ tán, tuy không giống như vương lâm thi triển, nhưng so với người khác cũng hiểu rõ hơn rất nhiều. Lúc này trong tiếng gầm nhẹ thân thể hắn nhảy lên từ bên trong biển lửa là người đầu tiên xông ra Mang theo sát khí cuồn cuộn lao thẳng tới vương lâm Trong mắt vương lâm lói lên hàn quang Sau tám thành cực hạn Hắn tự biết không thể thôi động tới 10 thành Nhưng thần thông cổ tán đã đạt tới hiệu quả như thế này vương lâm cũng đã thấy đủ Ngay khi bảy màu lao ra Tay trái vương lâm nhấc mạnh lên trời Thiên địa ấm vang trong khi mặt đất chấn động bên cạnh thân thể vương lâm nhanh chóng lói lên hào quang bảy màu. Ánh sáng bảy màu này từ trong mặt đất lói lên, lao thẳng lên bầu trời cùng với bảy màu xông ra khỏi biển lửa trước tiên cùng nhau tỏa sáng. Sau khi hóa vào, nhau gần như không thể phân biệt được, bầu trời toàn bộ đều là ánh sáng bảy màu một thanh trường thương bảy màu trong một tiếng thét kinh thiên của vương lâm từ trong mặt đất bên cạnh vương lâm trực tiếp lao ra giống như là một con sồng bảy màu gào thét lao thẳng lên trời thẳng tới đạo nhân bảy màu kia cảnh tượng này quá mức đột ngột Gần như ngay khi đạo nhân bảy màu đi ra khỏi biển lửa, đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, tay áo vung lên, lập tức ở bên ngoài thân thể bất ngờ hiện ra đài sen bảy màu đã mất đi hai cánh hoa, giống như để chống lại một đao mượn huy tắc để biến thành của vương lâm lúc trước. Đài sen này thu cánh hoa lại, bọc đạo nhân bảy màu vào bên trong. Nhưng lần này đài sen của đạo nhân bảy màu không thể ngăn cản được cây thương bảy màu của vương lâm Thần thông này cũng giống như phần giới cổ tán đều không phải là thuật thuộc về đồng phủ giới này Một khi thi triển ra nếu có thể phát huy hơn một nửa lực lượng thì sẽ cực kỳ kinh người Mũi thương cao thét trong nháy mắt đã tới gần đài sen kia Ngay khi va chạm với đài sen kia Năm cánh hoa trên đài sen này lập tức lần lượt tan vỡ, hóa thành những mảnh vỡ cuốn đi đồng thời đài sen kia cũng theo đó mà ầm ầm nổ tung. Trên mặt bảy màu lộ ra một vẻ âm trầm, hắn gần như không cần nghĩ ngợi, sơ tay phải lên vung tay áo. Một thanh trường thương bảy màu giống y hệt hiện ra trực tiếp đụng vào thanh trường thương của Vương Lâm. ầm ầm ầm ầm, kinh thiên động địa. Hai thanh trường thương này va chạm với nhau làm nổi lên lực sung kích cuốn ra bốn phía. Ngay lúc này tầng mai phục thứ ba của Vương Lâm xuất hiện. Trong khi lực sung kích tản ra, bổn tôn của Vương Lâm hiện ra trong mi tâm và hai mắt tinh điểm thành vòng xoáy. Thư ảnh đạo cẩu ngưng tụ ở phía sau thân thể của bổn tôn. Bổn tôn này thân thể nhoáng lên một cái. Lập tức bành chứng lên tới ngàn trượng Sau khi dung hợp với hư ảnh kia liền không thể phân biệt được Trong tay hắn cầm một khai thiên phủ khổng lồ Ngay khi trường thương tan vỡ liền bửa mặt lên trời gầm nhẹ Tay phải mạnh mẽ vung về phía trước Dưới một cái vung này Khai thiên phủ khổng lồ kia gào thét lao thẳng tới đạo nhân bảy màu Lúc này từ trong biển lửa ở phía sau đạo nhân bảy màu chín lão cũng đi ra Ánh mắt chiến lão rượu lói lên, lộ ra vẻ tham lam thừa dịp bổn tôn của Vương Lâm vung búa về phía đạo nhân bảy màu bước tới, với tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía Vương Lâm trực tiếp hướng tới hồn thứ ba ở phía trước Vương Lâm. Nhưng vùng đất mai phục của Vương Lâm sao có thể để cho chiến lão rượu làm những chuyện như thế này? Tu vi của hắn không hơn đối phương, nhưng ở đây lại có mai phục. Gần như ngay khi chiến lão rượu tới gần chưa tới trăm trượng, tay trái vương lâm bỗng nhiên dơ lên, năm ngón tay túm về phía trước. Đệ tứ phục, vụ kiếm huyết phàm. Chiến lão rượu kia thân thể đột nhiên dừng lại trong mắt lập tức hiện lên vẻ mê man. Ngay sau đó trong thiên địa vang lên tiếng vù vù ở phía trước chiến lão rượu xuất hiện một đám xương mù đỏ như máu đám sương mù này trong lúc cuồn cuộn hóa thành một mặt phượng màu đỏ khổng lồ đang im lặng bỗng nhiên rít gào lên mở miệng nuốt lấy chiến lão phượng. Loại ảo thuật này ngay cả đạo nhân bảy màu cũng có thể bị vây khốn trong một thời gian ngắn. Chiến lão phượng này cũng không thể tránh được ngay khi bị đám sương mù mặt phượng nuốt lấy, hắn lập tức hoang chân ngồi xuống thần sắc biến hóa không ngừng. Cùng lúc đó, chiếc búa lớn của bổn tôn Vương Lâm đã tới gần bảy màu Ngay khi ầm ầm sáng xuống, tiếng nổ kịch liệt vang lên kinh thiên, không ngừng vang vọng Chỉ có sức mạnh của bổn tôn không thể đả thương được bảy màu Vương Lâm hiểu được điều này, cho nên một đòn này hắn thà để hỏng binh khí Khai thiên phủ khổng lồ vỡ thành từng mảnh trong lúc nó vỡ tan từ bên trong bão phát toàn bộ uy lực trong tiếng ầm ầm bổn tôn vương lâm chợt sụp đổ máu thịt cuồn cuộn nhưng với thuật đạo cổ bất diệt thể đã sớm chuẩn bị từ trước trong lúc lui về phía sau liền không ngừng khôi phục cho tới khi cùng với phân thân đang khoanh chân ngồi dung hợp với nhau thương thế đã hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn có máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng vương lâm rơi lên quần áo trắng của hắn nhìn mà kinh tâm động phách Lại nhìn đạo nhân bảy màu kia, tóc hắn rú rửi, mắt lộ ra vẻ điên cuồng, bước nhanh tới, giữ tận đi về phía vương lâm Cùng lúc đó, đám người tam đại chiến tướng cùng với trưởng tôn từ trong biển lửa lần lượt lao ra Nhưng bước chân của bọn họ ngay khi bước ra đều dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới lại có thể nhìn thấy một cảnh tượng như thế này Chín lão dược bị đám xương đỏ bao vây, thần sắc vặn vẹo, không hề cử động ở cách Vương Lâm trăm trưởng. Đạo nhân bảy màu đầu tóc bù xù, vô cùng chật vật còn như thể là đát phát cùng. Cảnh tượng mà lúc trước họ chưa nhìn thấy lúc này trực tiếp nhìn thấy được kết quả, nhưng tâm thần họ cũng tràn đầy sự hoảng sợ. Nhất là trưởng tôn kia lại càng không thể tin Hắn biết rất rõ tu vi của Chiến lão dược và đạo nhân bảy màu, nhưng hai người này ở trước mặt Vương Lâm không ngờ lại chật vật như vậy, điều này khiến cho tâm thần hắn không khỏi chấn động. Thanh Long chiến tướng hít sâu ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra một vẻ kiên kỳ chưa từng có. Chuyện xảy ra tương phản so với tưởng tượng như thế này, rất có thể sẽ khiến cho người ta hoảng sợ. Huyện Vũ chiến tướng sắc mặt tái nhợt, Hắn xoay mạnh người nhìn lại, hắn nghĩ tới thiên đạo của Vương Lâm trong lòng nổi lên sự sợ hãi, thậm chí hắn còn có chút hối hận, đáng lẽ mình không nên tới nơi này. Chu tước chiến tướng có tâm tư phức tạp nhất, lúc này nhìn cảnh tượng trước mắt rất khó đè nén sự khiếp sợ trong lòng. Còn có lục tiên phi kia, nữ tử này chật vật đi ra khỏi biển lửa thân thể đã bị trọng thương, lúc này nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, sự sợ hãi đối với Vương Lâm lại một lần nữa dâng lên. Nhưng trên thực tế, lúc này Vương Lâm cũng đã vô cùng suy nhược, bất luận là phân thân hay bổn tôn đạo cổ đều đã bị trọng thương, nếu không có sự bất khuất thì lúc này hiển nhiên đã bị hôn mê. Hắn chính là chủ trận còn bố trí mai phục, nhưng lại gặp phải thương thế mức này có thể thấy được đạo nhân bảy màu hùng mạnh như thế nào. Sát khí của đạo nhân bảy màu kia đối với vương lâm lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, lúc này gào thét bước tới trong nháy mắt đã tới gần. Tay phải hắn giơ lên hoàn toàn không nhầm vào hồn thứ ba mà muốn giết chết vương lâm vương lâm mặt không còn chút máu nhưng hai mắt vẫn hoàn toàn tỉnh táo ngay khi đạo nhân bảy màu đi tới tay phải hắn trước sờ vẫn cầm cây cung của lý hoàng tay trái sờ lên chỉ về phía đạo nhân bảy màu thiên đạo u minh nuốt lấy thiên địa ngay khi lời này vang lên trong thiên địa giữa những tiếng ầm vang lập tức ở phía trước đạo nhân bảy màu xuất hiện một cái khe rất lớn Cái khe này từ xa nhìn lại không ngờ chính là một cách miệng mở ra. U Minh Thú hiện ra, hai mắt nó bỗng nhiên mở ra, lộ ra một vẻ lạnh lẽo và vô tình, ngay khi đạo nhân bảy màu tới gần bỗng nhiên nuốt lấy. U Minh Thú mở miệng nuốt chúng sinh. Ngay khi nó nuốt, tất cả những đệ tử của Thất Đạo tông từ viễn cổ tiên vực vừa chật vật vùng vẫy đi ra khỏi biển lửa, chưa kịp thấy rõ bốn phía thân thể liền lập tức chấn động, trực tiếp bị một lực hút cuốn vào bên trong miệng U Minh thú. Thậm chí ngay cả biển lửa trên không trung kia cũng bị tách ra một phần chui vào miệng của U Minh thú. Tam đại chiến tướng sắc mặt đại biến, không ngừng trụ vững thân thể, cố gắng chống cự. Nhưng Lục Phi kia trong tiếng gào thép chói tai không thể chống lại lực hút này thân thể mềm mại trực tiếp bị cuốn vào bên trong cái miệng của U Minh Thú. Trưởng Tôn đứng ngây ra ở đó, hắn nhìn U Minh Thú kia, sắc mặt trắng bệch Khi hắn nhìn thấy con thú này lần đầu tiên đã có suy đoán cảnh tượng năm đó chủ nhân của hắn bị nuốt khiến cho hắn rất khó có thể quên. Nhưng thần sắc trước kia của U Minh Thú kia khiến cho hắn có chút phân vân, không chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo vô tình của U Minh Thú này cũng khiến cho trưởng tôn không còn hoài nghi. Chút nào nữa trong lúc hoảng sợ điên cuồng lui về phía sau. Thần sắc đạo nhân bảy màu biến đổi, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm u minh thú, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên thiên đạo u minh thú vẫn còn chưa hoàn chỉnh, không thể nuốt những người quá mạnh, điều này vương lâm hiểu rất rõ, nhưng sở dĩ hắn vẫn chọn con thú này làm để ngũ phục chính là muốn khiến cho đạo nhân bảy màu hoảng sợ trong khoảnh khắc dù sao đỉnh thân thuật của vương lâm cũng không thể thi triển lên người của đạo nhân bảy màu này được sức mạnh cắn trả kia hắn không chịu nổi cho nên hắn mới để cho u minh thú xuất hiện lấy đó để đổi lấy hiệu quả giống như đỉnh thân thuật để lục phục khói miệng vương lâm lộ ra nụ cười âm trầm chỉ là nụ cười này rất yếu ớt còn có máu tươi không ngừng tràn ra Vì thế nụ cười này thoạt nhìn có chút phủ phì âm u, tay trái hắn vỗ lên mặt đất mật thuật của Bạch Hổ, phương pháp thao túng lực lượng mà hắn học được từ đệ nhị Chu tước hóa thành từng tầng sức mạnh chấn động, từ trong tay Vương Lâm dũng mãnh nhập sâu vào trong lòng đất, bỗng nhiên kích thích thể nội con mục ngư đã biến vì đang ngủ say ở nơi này. Trong khoảnh khắc này, vòng tròn đỏ như máu mà vương lâm dùng máu tươi để vẽ ra ở bên ngoài thân thể lúc trước lập tức ầm ầm lao lên không trung cấm chế ở bên đông tiêu tan khiến cho máu tươi và thiên địa nguyên khí ở trên đó không còn ẩn giấu nữa mà hoàn toàn bộc phát ra vòng tròn đỏ như máu này đột nhiên lói lên bất ngờ lao thẳng tới đạo nhân bảy màu ngay khi bảy màu này thức tỉnh lại từ trong cơn hoảng sợ thiên đạo vòng tròn đỏ như máu này trực tiếp nổ tung, một lượng khí tức lớn tràn ngập xung quanh thân thể bảy màu. Ngay khi vần quanh thân thể hắn, mặt đất trên tu chân vinh này ầm ầm xung chuyển, một tiếng sóng bể nghẽ thiên địa như đắc ngủ say hàng vô số ngàn năm từ sâu trong lòng đất sầu dí truyền ra. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, toàn bộ cát vàng trên mặt đất đều dấy lên ngập trời. Tiên nhịp tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trương 1764 thất thải kiếp. Cát vàng như mưa, ngay khi toàn bộ cuộn lên liền ào ào phủ xuống, hình nên một sa mạc, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ cùng lúc đó tiếng xiết gào trầm trầm mang theo vẻ điên cuồng kia từ sâu trong lòng đất ầm ầm vang lên theo thanh âm gào thét kia toàn bộ tu chân kinh này trong nháy mắt chấn động kịch liệt mặt đất ở phía trước vương lâm bãi cát vàng rộng chừng mấy vạn trượng bỗng nhiên sụt xuống ngay sau đó tiếng giống kia lại thêm rõ ràng hơn theo mặt đất sụt xuống Một đám ô quan lói lên một con thú trông như một con rắn đột nhiên từ sâu trong lòng đất trực tiếp lao ra Đây là một con thú khổng lồ thân mình dài mấy ngàn trượng toàn thân bị bùn đất bao trùm Hình dạng của nó giống như là một con cá trạch lớn Lúc này bộ phận vương ra chính là cái miệng Từ xa nhìn lại cái miệng của con thú này chiếm toàn bộ cái đầu của nó Trong lúc há ra lao thẳng tới đạo nhân bảy màu Con thú này thủy chung nhắm hai mắt, dường như là vĩnh viễn cũng không mở ra, nếu bên ngoài thân thể có thêm những xúc tu nữa thì cũng có chút tương tự với Vọng Nguyệt, nhưng hiện giờ nhìn lại thì cũng khác rất nhiều. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, con thú kia bắt đầu gào thét, trong nháy mắt đã tới thần đạo nhân bảy màu. Ngay khi nó chuẩn bị cắn nuốt, bảy màu hai tay bấm quyết, vỗ mạnh về phía trước. Một trưởng bảy màu ló lên đánh vào đầu của con thú này Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa con thú kia đau đớn gào thét Thân thể bị bắn về một bên trăm trượng Nhưng đầu nó trong lúc phản vẹo co lại Ở cách trăm trượng liền hướng về phía đạo nhân bảy màu hút mạnh một cái Dưới một cái hút này thân thể bảy màu chấn động Hào quang bảy màu bên trong cơ thể đát tản ra một lượng lớn Hóa thành những thứ sống như là những làn khói mỏng lao thẳng vào Trong miệng của con thú kia bất ngờ bị hút đi không ít Đạo nhân bảy màu biến sắc, tam đại chiến tướng ở phía sau hắn toàn bộ đều thần sắc đại biến Bộ dạng cùng với khí tức của con thú này cực kỳ cường hãn truyền vào trong tâm thần bọn họ đủ để gây ra chấn động Nhất là đám người tam đại chiến tướng cùng trưởng tôn, ngay khi nhìn thấy cách đầu của con thú này cắn nuốt lập tức liền nhận ra ngay thân phận của con thú này. Mục ngư, đây không ngờ là mục ngư. Nơi này có mãnh thú, lúc trước đã phát hiện ra, nhưng không ngờ mãnh thú này lại là mục ngư. Mục ngư không có bất cứ một hạn chế nào vô số ngàn năm không ngừng mà trưởng thành cho tới nay. Con thú này trưởng tôn hít sâu, nhìn về phía con thú kia, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng Tiên cương có kỳ thú, con thú tên là mục ngư này từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi Hai mắt thủy chung nhắm chặt, không lúc nào mở ra Nhưng có một lời đồn một kỳ mục ngư mở mắt, thì thiên địa sẽ biến sắc Huyền vũ chiến tướng nhìn con mục ngư kia trong đầu hiện lên một loạt những lời đồn liên quan đến con thú này một ngư kia trong lúc cắn nuốt thân thể bỗng nhiên nhoáng lên một cái, lại một lần nữa hướng về phía bảy màu. Nó nhớ mối thù một trường lúc trước của đạo nhân bảy màu đánh cho nó đau đớn lúc này điên cuồng phóng đi. Mở to miệng lại một nửa cắn nuốt. Thân thể con thú này quá lớn, lúc này phần thân thể nhô lên khỏi mặt đất cũng mới chỉ là non nửa mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy khi nó tấn công thoạt nhìn gần như là che phủ cả thiên địa, hình thành một tàn ảnh u ám. Đạo nhân bảy màu mắt lộ ra sát khí, ngay khi mục ngư kia tới gần, hai tay hắn dơ lên bấm quyết, tay phải bỗng nhiên chỉ lên bầu trời. Lục bạc sơn hề Đạo nhân bảy màu trong miệng quát khẽ, tay phải của hắn chỉ lên không trung lập tức vung lên. Chỉ thấy bầu trời trong tiếng ầm ầm, một cánh tay bảy màu rất lớn đột nhiên từ bên trong màn u ám bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía mục ngư túm lấy. Nói thì chậm nhưng xảy ra lại rất nhanh trong nháy mắt cánh tay khổng lồ này đã bắt được con mánh thú mục ngư đang lao về phía đạo nhân bảy màu. Trong tiếng sống to của đạo nhân bảy màu, cánh tay này mạnh mẽ túm lên trên một cái. Mặt đất ầm ầm con thú mục ngư bị cánh tay kia bắt được trong lúc xít gào giấy Rồi thân thể mấy vạn trượng của nó đã hoàn toàn bị cánh tay kia lôi từ trong lòng đất lên Sau khi bị lôi ra con thú này bị ném xuống mặt đất ở đằng xa Nổ âm một tiếng tu chân tinh này lập tức xuất hiện vô số vết nứt Dường như là muốn vỡ thành từng mảnh Thân thể khổng lồ của mục ngư kia rơi lên mặt đất ra rẻ bên ngoài thân thể nó dường như bị bong ra tuôn ra một lượng lớn máu tươi màu tím hòa lẫn với cát vàng. một tiếng gào thét đau đớn từ trong miệng mục ngư này truyền ra hai mắt đang nhắm ặt của nó run rẩy dường như đang suy nghĩ muốn mở ra nhưng cuối cùng cũng không mở dường như có một sức mạnh vô hình khống chế thân thể nó khiến cho nó không có khí lực để mở hai mắt nhưng những tiếng gào thét đau đớn của nó ngay khi truyền ra liền lập tức khiến cho tu chân tinh này chấn động trong phạm vi lớn ngay khi đạo nhân bảy màu xoay người đi chuẩn bị hướng về phía vương lâm đột nhiên hắn thần sắc đại biến chỉ thấy tu chân tinh này run sẩy mặt đất truyền ra tiếng ầm ầm ở tám vị trí trong sa mạc cát vàng trên tinh cầu này, trong khoảng khắc này tiếng ầm ầm ngợp trời, mắt thường có thể thấy được ở tám hướng xung quanh nơi này cát vàng chuyển động, nhô cao lên hình thành những ngọn núi đồng loạt lao tới nơi này. Tám ngọn núi toàn là cát vàng nhô cao hình thành tám đường thẳng cấp với tốc độ cực nhanh. Ầm ầm tới gần, gần như trong nháy mắt đã tới nơi này. Trong tiếng nổ ầm ầm tám ngọn núi cát vàng kia chợt sụp đổ, từ bên trong trực tiếp bay ra tám cửa ảnh u ám. Đây đâu phải là núi non gì, đây rõ ràng là tám con mãnh thú mục ngư dài mấy vạn trượng lao tới. Trên tinh cầu này không chỉ có một con mục ngư, mà có tới chín con. Ngoài con thứ nhất đang trọng thương ở đằng xa, tám con còn lại trong tiếng rít gào thân thể đồng thời từ dưới lòng đất vươn lên vần quanh bốn phía đạo nhân bảy màu, sau khi xuất hiện cả đám liền mở miệng, lao thẳng tới đạo nhân bảy màu cắn nuốt. Mặt đất chấn động, cát vàng ập vào mặt, nhưng Vương Lâm vẫn ngồi ở chỗ đó, tu hồn thứ ba lại Tay phải hắn nắm chặt cây cung của Lý Quảng, ngẩng đầu hai mắt nhìn chầm chầm lên trời toàn thân giống như là một pho tượng đá ngồi im ở đó không hề nhúc nhích. Hắn đang chờ đợi, chờ cơ hội ra tay, lần ra tay này sẽ kinh thiên động địa làm khiếp sợ vượt thần. Trước mắt cơ hội này đã xuất hiện. Gần như ngay khi tám con mục ngư kia lao tới cắn nuốt bảy màu vương lâm bỗng nhiên đứng lên tay phải cầm cây cung của Lý Quảng sơ mạnh lên tay trái kéo dây cung. Trong tiếng vù vù, dây cung bị hắn trực tiếp kéo lại giống như một vầng trăng tròn. Mũi tên kia ngay khi cung được kéo ra lập tức hiện ra ở trên dây cung. Mũi tên hướng thẳng về phía bảy màu phát ra từng trận tiếng vù vù, còn có một luồng khí tức hủy thiên diệt địa từ trong đó ầm ầm bộc phát ra. Không chút do dự, tay trái Vương Lâm buông ra. Xây cung đang bị hắn kéo căng ầm một tiếng bật trở lại, truyền ra một sức mạnh kinh thiên vào trong mũi tên kia thôi thúc mũi tên này gào thét bắn thẳng về phía đạo nhân bảy màu. Mũi tên của Lý Hoàng bắn ra thiên địa biến sắc, phong vân cuồn cuộn, mặt đất sun rẩy bầu trời u ám. Một luồng sát khí không cách nào hình dung nổi ầm ầm bao trùm theo một mũi tên. Kia xé sách cư không, xé sách thiên địa xé sách hết thảy mọi trở ngại nhằm về phía bảy màu. Trưởng tôn sắc mặt tái nhợt, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn đã bị mũi tên này xếp chết hai lần đã khắc cốt ghi tâm Tam đại chiến tướng kia ánh mắt lộ ra vẻ hoàng sợ Bọn họ cũng đã từng chứng kiến uy lực của mũi tên này Lúc này lại một lần nữa nhìn thấy lập tức xa đầu tên giải Một tiếng này của vương lâm nắm thời cơ cực kỳ xảo diệu Đúng lúc tám con mục ngư kia cắn nuốt Sắc mặt bảy màu lập tức biến đổi đồng tử trong hai mắt bỗng nhiên co rút lại, trong tiếng gầm nhẹ lập tức hai tay bấm huyết, ánh sáng bảy màu lập tức điên cuồng lói lên bao phủ thân thể hắn vào trong. Đúng lúc này, tám con mục ngư kia nuốt tới, ngay khi tiếng ầm ầm vang lên binh thiên động địa mũi tên Lý Quảng của Vương Lâm trực tiếp xuyên vào trong đám hào quang bảy màu đâm lên người của đạo nhân bảy màu ở trong đó. Âm âm âm âm tiếng nổ kịch liệt truyền khắp bốn phía, tu chân tinh này trực tiếp rụt đổ, vỡ thành từng mảnh, vô số đá vụn hướng về bốn phía cuốn đi, lần lượt tan vỡ Vương lâm lùi thân mình lại phía sau khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng tay cung trong tay hắn vẫn bị hắn nắm chặt Tam đại chiến tướng bị gợn sóng do mũi tên kia phát ra đánh trúng thân thể đồng loạt phun ra máu tươi, lúc này hoảng sợ lui về phía sau thân thể đứng giữa tinh công. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sống phấn nổ chói tai truyền ra ấm vang không ngừng tám con mục ngư toàn thân tràn ngập máu tươi màu tím toàn bộ lùi lại bị bước đi hàng ngàn trưởng chỉ hào quang bảy màu tràn ngập thân thể của đạo nhân bảy màu lúc này lại càng phẳng phèo, lập tức trở nên ảm đạm lộ ra đạo nhân bảy màu ở bên trong, ở chỗ ngực của hắn bị máu tươi nhuốm đỏ, mũi tên lý quảng hung hăng đâm vào ngực hắn nhưng đạo nhân bảy màu đã túm được đuôi của mũi tên nên thân thể hắn không bị đâm xuyên qua mà tan vỡ, sắc mặt bảy màu tái nhợt nhưng lại lộ ra sự dữ tận ngập trời. Hắn túm mạnh về phía ngoài, một cái, lập tức hung hăng rút mũi tên của Lý Quảng từ trong thân thể ra. Máu tươi tung tóe kết hợp với sự dữ tợn của hắn thoạt nhìn mà phải giật mình. Nhưng ngay lúc hắn rút mũi tên của Lý Quảng này ra, tám con mục ngư đang lùi lại ở bốn phía liền nhất tề phát ra tiếng sống chấn động tinh không. Trong tiếng sống này, tám con mục ngư này thân thể xuân lên trong khi thân mình tràn ngập máu tươi, hai mắt chúng thủy chung vẫn nhắm chặt đã có một tia mở ra. Hai mắt của tám con mục ngư đã mở ra một chút, lộ ra một đám hắc quang. Ngay khi hắc quang này lói lên, tám con mục ngư này giống như là nổi giận, lại một lần nữa nhằm về phía bảy màu lao tới. Lần này lao tới toàn thân chúng bị hắc quang từ hai mắt vần quanh Khí thế như tàu rồng vượt xa lúc trước Vương Lâm không cần nghĩ ngợi chuyển cây cung từ tay phải sang tay trái Với tốc độ cực nhanh trong lúc hai mắt lói lên kim quang yếu ức Lại kéo xây cung lần thứ hai Cùng lúc đó, mũi tên ở trong tay bảy màu tiêu tan Xuất hiện ở xây cung trên tay Vương Lâm Hắn nhìn chầm chầm bảy màu Sát khí tràn ngập trong mắt, tay phải bỗng nhiên buông ra tiếng gào thét kinh thiên tiến thứ hai như cầu rồng lao đi. Trong tinh không, đám người ngũ hành tinh do lão già họ mã cầm đầu, bọn họ đứng ở đằng xa, không tham dự trận chém giết điên cuồng này. Lúc này chứng kiến vương lâm hai lần sử dụng cây cung của Lý Quảng cảm nhận được sức mạnh vô biên trong đó, cũng đều đồng loạt biến sắc. Đồng tử trong mắt lão già họ mã kia co rút lại, lộ ra vẻ hoàng sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vương lâm thi triển cây cung của Lý Quảng. Cái cảm giác chấn động này cực kỳ mãnh liệt. Cây cung của Lý Quảng không ngờ lại ở trong tay hắn. Ta hiểu rồi, hắn tới ngũ hành tinh lần trước ngoài mang theo thiên đạo Quan trọng hơn hắn còn có cây cung này. Vân giật phong thần sắc bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại dậy sóng, tay phải nắm chặt lại, lấy đó để che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Hắn cảm thấy mình rất may mắn ở ngũ hành tinh không bước đối phương lấy cây cung này ra. Đối với cây cung này hắn không có một chút khả năng chống cự. dù chỉ là một tiếng. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Chương 1765 đạo Phi xuất hiện Ngay khi tiến thứ hai bay ra kim quang của huyết mạch tiên nhân ngưng tụ trong hai mắt Vương Lâm lập tức sụp đổ, dường như muốn tiêu tan trong mắt của Vương Lâm Nhưng ngay khi nó sắp sửa tiêu tan, lại bị Vương Lâm mạnh mẽ ngưng tụ lại một tia Một tia này chính là sức mạnh huyết mạch tiên nhân cuối cùng của hắn Lo sợ bị người khác nhìn thấy, ngay khi cây cung bắn ra tiếng thứ hai, Vương Lâm liền nhắm hai mắt lại. Vương Lâm hiểu rõ bản thân chỉ còn lại sức mạnh cho một cung, cũng là một cung cuối cùng. Mũi tên này vừa bắn ra, kinh không ầm vang, giống như là một tấm vải tầng cuốn lên, như muốn sụp đổ. Đạo nhân bảy màu kia giống lên kinh thiên, tám con mục ngư hai mắt đã mở ra một tia vốn đã làm cho hắn kinh hãi, nhưng lúc này lại có tiễn thứ hai của vương lâm lại càng làm cho hắn tâm thần chấn động, bộc phát ra sức mạnh toàn bộ tu vi. Một đạo ánh sáng bảy màu tràn ngập, ở bên ngoài thân thể đạo nhân bảy màu bất ngờ xuất hiện bảy tầng hào quang màu sắc khác nhau, bên trong đám hào quang này hiện lên vô số ký hiệu ấm chú. Ngay khi nó xuất hiện tám con mục ngư gào thét lao tới Từ xa nhìn lại thân thể của tám con mục ngư này trong quá trình tới gần nhanh chóng thu nhỏ lại Gần như chỉ trong chốc lát không ngờ ở trong đám hắc quang lấp loáng bất ngờ hóa thành tám mũi tên Tám mũi tên này so với mũi tên của Lý Quảng mà Vương Lâm bắn ra giống nhau y hệt Không khác một chút nào thậm chí ngay khi khí tức cũng hoàn toàn tương tự Cảnh tượng này chẳng những khiến cho đạo nhân bảy màu sườn sốt, mà trưởng tôn, am đại chiến tướng cùng toàn bộ tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều phải sườn sốt. Chẳng lẽ đây chính là thiên phú thần thông mà Mục Ngư có được sau khi chúng mở mắt trong lời đồn? Lão già họ mã của ngũ hành tinh chứng kiến cảnh tượng này từ xa lập tức mở o hai mắt. Nhìn không chớp mắt. Huyền La Đại Thiên Tôn cũng ở trong tinh không này thần sắc bình tĩnh ánh mắt đảo qua tám con mục ngư. Hắn là người duy nhất ở nơi đây biết được thần thông của mục ngư. Loài thú mục ngư này một khi mở hai mắt thì có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì còn có được một phần uy lực của vật đó. Nhưng rất khó để loài thú này mở mắt kỳ tích ở vùng đất trong đồng phủ này thật là rất hiếm thấy. Ánh mắt huyền la lói lên, đang nổi lên sự hứng thú. Chín mũi tên của Lý Hoàng xem kẽ với nhau, không còn phân biệt được thật giả, lúc này lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Đạo nhân bảy màu kia thần sắc nhanh chóng biến đổi, hào quang bảy màu ở bốn phía trong lúc phản vẹo, nổi lên tiếng ầm ầm. Hào quang bảy màu lập tức sụp đổ, cũng sụp đổ còn có tám mũi tên của Lý Quảng, nhưng chúng không hề tiêu tan mà sau khi sụp đổ liền quay về, lại hóa thành tám con mục ngư cùng với con mục ngư thứ nhất sau khi tu chân tinh sụp đổ văng đi không xa, chín con mục ngư đang đồng loạt hấp hối. Sự sụp đổ này dấy lên một lực sung kích, hóa thành một tấm màn che phủ tầm mắt và thần thức trong lúc lực xung kích quét ngang ra bốn phía, mũi tên thứ 9 của Lý Hoàng xuyên qua hết thảy mọi trở ngại, lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Một tiếng kêu thê lương từ bên trong lực xung kích này truyền ra, ầm vang không ngừng. Lực xung kích ở bốn phía hơi có dấu hiệu yếu đi, chỉ thấy đạo nhân bảy màu kia phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực lộ ra một lỗ thủng to bằng nắm tay, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn ở dưới mũi tên của Lý Quảng này đã bị trọng thương Sống lên kinh thiên, đạo nhân bảy màu điên cuồng lao về phía trước Không để ý đến thương thí, bước nhanh đi hướng thẳng tới vương lâm Vẻ mặt hắn đầy sát khí, thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng Lão Phu có thể không cần hồn thứ ba, nhưng phải giết bằng được ngươi Bảy màu trong lúc gào thét trong nháy mắt đã tới gần Hai tay hắn bấm quyết bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện chín mặt trời chói lọi. Chín mặt trời này là thần thông mạnh nhất của đạo nhân bảy màu lúc này được hắn không do sự thi triển ra quyết phải giết bằng được vương lâm. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, lúc này hắn đã như một ngọn đèn cạn dầu đã suy yếu tới cực hạn, nhưng hắn vẫn cắn răng tay trái cầm cây cung của Lý Hoàng, tay phải bỗng nhiên kéo mạnh. Tây cung của Lý Hoàng ở giới này đã được hắn dương lên lần thứ ba. Vương Lâm biết có lẽ đây là lần cuối cùng hắn dương cung. Dây cung được kéo căng, mũi tên của Lý Hoàng lại một lần nữa hiện ra trên mũi tên vẫn còn dính đầy máu tươi. Theo tay phải của Vương Lâm buông ra, mũi tên này lại một lần nữa gào thét bay đi. Ngay khi tiến thứ ba được bắn xa, vương lâm lập tức nhắm hai mắt lại kim tăng ẩm chứa trong đồng tử dưới hai mắt hắn hoàn toàn tiêu tan. Ngực đạo nhân bảy màu đầm đề máu tươi, ngay khi tiến thứ ba này tới gần, hai tay hắn bấm huyết bỗng nhiên vung về phía trước, thần sắc hắn tràn ngập vẻ điên cuồng. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị thương như hiện tại. Nhất là người đã thương hắn không ngờ là Vương Lâm tu Vi còn xa mới bằng được hắn Khiến cho nội tâm của hắn bị đè nén tới cực điểm còn có cây cung lý hoàng của chính mình Chính là vật mà năm đó hắn muốn trưởng tôn kia đưa ra Hắn vốn có ý định khiến cho vương lâm dùng cây cung này để dụ liên đạo phi ra Vốn là muốn khiến cho vương lâm sau khi kết oán với chiến lão dược sẽ lấy cây cung này để đả thương chiến lão dược Dù sao cây cung này của hắn và chiến lão dược đều không người nào có thể sử dụng được Bọn họ không hoàn chỉnh Nhưng hắn lại không ngờ tới thứ đả thương mình ngày hôm nay lại chính là cây cung lý hoàng này Cái cảm giác ở trong lòng khiến cho hắn muốn nổi điên này khiến cho hắn bất chấp tất cả cũng phải giết bằng được vương lâm. Theo ấm ký biến hóa trên hai tay hắn chín mặt trời bên ngoài thân thể hắn bộc phát ra hào quang vạn trượng. Từ bên ngoài thân thể hắn trực tiếp bay ra, lao thẳng tới mũi tên thứ ba kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, mũi tên thứ ba kinh thiên động địa gào thét cùng với chín mặt trời kia va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm, chín mặt trời lần lượt tan vỡ, nhưng mũi tên thứ ba này cũng có dấu hiệu sụp đổ. Cuối cùng hào quang chói mắt bao phủ toàn bộ bốn phía ầm ầm nổ tung. Chín mặt trời nổ tung, một sức mạnh hủy diệt thiên địa từ bên trong ầm ầm lan ra. Sức mạnh này không cách nào hình dung nổi, Thanh Long chiến tướng ở hơi gần một chút liền bị sức mạnh này chạm phải, lập tức toàn thân ầm ầm tan vỡ, trực tiếp tử vong. Tinh không ở giới này ngay khi bị sức mạnh này quét qua lần lượt tan vỡ, một giới đã bị diệt vong. Nhưng hết thảy vẫn còn chưa chấm dứt. Sức mạnh hủy diệt này là do toàn bộ tu vi của đạo nhân bảy màu bộc phát ra. Dưới sức mạnh này, 300 tàn giới hoàn toàn không thể chịu nổi Theo giới này bị hủy diệt, 300 tàn giới dưới sức mạnh này lần lượt tan nát. huyền vũ chiến tướng trong lúc hoảng sợ vẻ mặt kinh hãi Hét lên chói tai cùng với chu tức chiến tướng điên cuồng lui về phía sau Muốn chạy trốn khỏi nơi này Còn có trưởng tôn kia sắc mặt lại càng tái nhợt Hóa thành một đảo cầu vồng bay đi Ở đằng xa, Tam Phi, Lam Mộng Đạo Tôn còn có đám người ở ngũ hành tinh sắc mặt biến hóa đồng loạt lui về phía sau, muốn rời khỏi 300 tàn giới đang tràn ngập sức mạnh hủy diệt này. Đạo nhân bảy màu ở trung tâm của sức mạnh hủy diệt này, ngực hắn ấm vang. Mũi tên thứ ba cùng với chín mặt trời kia va chạm nổ tung, nhưng lực xung kích cũng nhập vào trong cơ thể của đạo nhân bảy màu. Khiến cho thương thế của hắn càng nặng hơn tiếp tục phun ra máu tươi. Nhưng hai mắt hắn vẫn điên cuồng như trước. Trước sức mạnh hủy diệt này, khoảng cách của ngươi lại gần như vậy. Với tu vi của ngươi, ta muốn xem ngươi chống cự như thế nào. Khoảng cách của vương lâm quả thật là gần nhất. Lúc này sức mạnh hủy diệt ầm ầm lao tới. Ở những nơi nó đi qua tinh không sụp đổ, giới giới tan nát. Ngay cả thân thể truyền thừa đạo cổ của Vương Lâm cũng không cách nào chống cự Chỉ cần sức mạnh này chạm vào thân thể, hắn lập tức sẽ thịt nát xương tan Nhưng Vương Lâm đã có súng khí bố trí mai phục, thì hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị Hắn đã nghĩ tới việc sức mạnh hủy diệt này cuối cùng sẽ xuất hiện, dĩ nhiên đã có chuẩn bị chú đáo Gần như ngay khi sức mạnh hủy diệt này gào thét lao tới gần thân thể, hai tay vương lâm bấm quyết, tay phải sơ lên trực tiếp tung một chảo vào hư không. Đắc tội! Vương lâm thầm than. Lập tức kim quang ló lên kinh thiên, chỉ thấy người điên mặc quần áo lôi thôi, đang ngủ say ngáy khò khò bị hai tay vương lâm túm lấy trực tiếp xuất hiện ở phía trước hắn. Người điên có tiên nhân bất diệt thể hoàn chỉnh Tinh không sụp đổ thì hắn vẫn không hề bị thương Người điên này còn đang ngủ say Thủy Trung không tỉnh lại Lúc này bị vương lâm túng lấy bả vai có chút không thoải mái Sau khi giãy rùa vài cách lại tiếp tục ngủ tiếp đi Nhưng ngay trong khoảnh khắc này Lực sung kích ầm chứa sức mạnh hủy diệt kia ầm ầm lao tới cuốn lên thân thể người điên Toàn thân người điên đột nhiên rói lên kim quang kịch liệt, dưới lực xung kích hủy gì kia không ngờ lông tóc cũng không hư tổn gì. Nhưng người điên này thân thể xứng lại, khẽ mở hai mắt lộ ra vẻ mê man đồng thời theo bản năng còn có vẻ phẫn nộ. Thậm chí hắn vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê trong lúc phẫn nộ hướng về phía đạo nhân bảy màu gào thét. Là kẻ nào quấy xây bổn vương ngủ Các ngươi kinh người quá đáng Bổn vương xe mách với ca ca Các ngươi thật là quá đáng Người điên hướng về phía bảy màu lớn tiếng gào thét Hoàn toàn không chú ý tới bả vai của mình Đang bị vương lâm túm lấy Ngăn cản phần lớn sức mạnh hủy diệt cho vương lâm Các ngươi quá đáng rồi đó Không ngờ trong lúc bổn vương đang ngủ Khiến cho ta ngỡ ngáy Các ngươi Các ngươi người điên kia nói làm nhảm không ngờ vừa lẩm bẩm vài câu đầu lại gục xuống chìm vào giấc ngủ say như thể những lời nói lúc trước chỉ là nói ngây nhưng sự xuất hiện của hắn những lời nói của hắn cũng khiến cho bốn phía nổi lên một hồi đại loạn đạo nhân bảy màu vốn đang trọng thương. Lúc này nhìn thấy liên đạo Phi, thần sắc đột nhiên biến đổi, thân thể đang tiến về phía trước lập tức dừng lại trong đầu liền tỉnh táo trở lại. Hắn đoán không ra vương lâm còn có sức mạnh cho mấy cung, nhưng nếu liên đạo Phi này ra tay cộng thêm cây cung lý hoàng trong tay vương lâm, hắn sợ lần này thật sự sẽ phải chết ở nơi đây lúc này hắn đã trọng thương trong lúc cắn xăng thân thể bỗng nhiên lùi lại trong trận đánh với vương lâm lần đầu tiên chọn cách bỏ chạy ở đằng xa chiến lão việt đang bị vây trong đám sương mù mặt việt đã sớm mở hai mắt nhưng hắn lại không ra khỏi đám sương mù mà ở bên trong đã thấy toàn bộ trận này ánh mắt hắn lóe lên không biết là đang suy nghĩ gì trưởng Tôn đã bỏ chạy ra xa thân thể hắn trực tiếp run lên, suýt chút nữa trước những lời nói của người điên đát bị sụp xuống. Chủ chủ nhân, còn có hai người huyền vũ cùng với chú tước đang bỏ chạy kia cũng xoay mạnh người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ ngợp trời, ngơ ngác nhìn người điên bị vương lâm túm vào vai thần sắc tràn ngập vẻ sợ hãi. Liên đảo Phi, chẳng những ba người bọn họ khiếp sợ. Mà Tam Phi ở đằng xa cũng lập tức sắc mặt tái nhợt, thần sắc trong nháy mắt ngây ra. Còn có đám người ngũ hành tinh do lão già họ mã cầm đầu thân thể bọn họ run lên. Nhất là ánh mắt lão già họ mã nhìn về phía người điên lộ ra một sự sợ hãi không cách nào hình dung được. Hắn không ngờ hắn lại ở chỗ này. Lão già họ mã này hiển nhiên không biết chuyện liên đạo phi tới nơi này năm đó Lúc này sau khi chứng kiến tâm thần chấn động trở nên trống sống Huyền La Đại Thiên Tôn lúc này đang cất bước đi về phía chín con mục ngư kia Sau khi thu lấy con thứ năm đột nhiên ánh mắt ngưng lại Thân thể đứng sững lại ở đó cẩn thận liếc mắt nhìn người điên kia vài cái Hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị Liên đạo phi đệ đệ của liên đạo chân hắn không ngờ cũng tới nơi này Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1766 Đông Lâm Tông Có người điên chống đỡ Vương Lâm nấp ở phía sau Khi lực lượng hủy diệt kia truyền vào thân thể thì đã yếu đi hơn phân nửa, đạt tới khả năng đảo cổ truyền thừa của Vương Lâm có thể chống cự. Giờ phút này người điên lại lăn ra ngủ khò khò. Thân thể Vương Lâm bay vọt lại phía sau, phóng tới phía chín con mục ngư. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, mang theo người điên đang ngủ say trong nháy mắt đã tới cảnh chín con mục ngư. Hắn liếc nhìn một cái đồng tử trong hai mắt liền co rút lại Hắn thấy nơi này vốn có 9 con mục ngư nay không ngờ chỉ còn lại 4 con 5 con còn lại biến mất rồi Không có thời gian suy nghĩ nhiều Vương Lâm vung tay áo Lập tức có 3 con mục ngư liền bị hắn thu lấy Đang muốn thu tiếp con thứ tư Thì con mục ngư này lại biến mất trước mắt hắn xa đầu Vương Lâm tê dại, ngẩng phắt đầu nhìn vào chỗ mục ngư biến mất, chỉ còn thấy một vùng trống trải, ngoài ra là tiếng sục đổ ầm ầm của ba trăm giới này. Huyền La đại thiên tôn đứng nơi đó, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Vương Lâm, khóe miệng lộ nụ cười đắc ý. Hắn khi thấy bộ dáng này của Vương Lâm thì vẻ tươi cười càng tăng. Ánh mắt Vương Lâm âm thầm lóe lên, Hắn biết mục ngư này vô cùng bí ẩn là do thất thải tiên tôn năm đó nuôi dưỡng trong 300 tàn giới. Đây cũng là tin tức vương lâm thu được từ ký ức của hồn thứ ba. Một con mục ngư thì không có gì kỳ lạ. Nhưng nếu hai con trống mái thì được gọi là một đôi khí tức tương liên dù có bị thu vào trong không gian chứ vật. Dù có bị cách trở thì vẫn có thể có một tia liên lạc như trước trừ khi một con đã tử vong. Ý niệm này nảy ra trong đầu vương lâm. Hắn không chút do dự, xoay người nhanh chóng lui lại phía sau. Đúng lúc này thì chiến lão dự vốn đã sớm thanh tỉnh lại ở trong sương mù của mặt dự tử. Rất lâu chưa xuất hiện thân thể liền nhoáng lên một cái bất ngờ bước ra khỏi sương mù. Chiến lão rượt ra khỏi xương mùa của mặt rượt lúc này có hai lựa chọn. Một là đuổi xếp vương lâm và hồn thứ ba, hoặc là truy hích đạo nhân bảy màu đã bỏ chạy, nhân cơ hội ngàn năm có một hắn bị trọng thương mà rung hồn. Cho dù là rung hồn vì không có hồn thứ ba nên không thể đầy đủ, chỉ có thể hút vào chứ chưa thể rung hợp nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi rung nhập xong, Dù tu vi vẫn như trước nhưng từ đó trở đi là không có ai tranh cướp hồn thứ ba với mình nữa. Hai lựa chọn này mỗi cách đều có lực hấp dẫn lớn lao đối với chín lão dược. Nếu đuổi theo vương lâm và hồn thứ ba trước thì chín lão dược lại hơi cố kỵ đối với cây cung của Lý hoàng Hắn không biết là đối phương còn có lực lượng dương cung mấy lần nữa. Một khi lãng phí thời gian để cho đạo nhân bảy màu khôi phục tu vi thì được không bằng mất Nhưng nếu bỏ qua cho phương lâm thì chiến lão dự không cam lòng Hắn muốn chính là một lần làm cả đời ăn, lưu lại cả hai người ở lại nơi này Ý niệm so dự trong đầu nói thì thông thả Nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong chức mắt khi chiến lão dự đi ra khỏi sương mù Đúng lúc này thì giọng nói có vẻ khàn khàn của Vương Lâm vang vọng khắp ba trăm giới đang sụp đổ này. Chiến Lão Dược, ngươi cho rằng ta còn có lực lượng bắn mấy lần. Vương Lâm vừa lui lại phía sau vừa âm trầm mở miệng, dẫn theo người điên, phía sau xuất hiện dòng xoáy, từng bước đi về dòng xoáy cho tới khi thân ảnh biến mất, ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn Chiến Lão Dược. Chiến lão dù cũng nhìn về phía vương lâm bên ngoài thân thể có tư ảnh mơ hồ mặc áo tràng, nhìn chằm chằm vào vương lâm nhưng không đuổi theo. Hắn không thể xác định vương lâm còn lực lượng bắn cung mấy lần, do tính cách tẩm thận nên hắn không muốn đánh cuộc. Vương lâm sở dĩ lựa chọn đánh trọng thương đạo nhân bảy màu mà không phải chiến lão dù cũng bởi vì theo hắn phân tích đạo nhân bảy màu là do chấp niệm hình thành. Dù sao hắn cũng chỉ là hồn có thần thông, không giống chín lão dược đã đạt được ảm ngộ ý cảnh bồn nguyên. Nếu so sánh thì chín lão dược lại càng có lý trí hơn. Cũng là chuyện này, nếu đổi lại là đạo nhân bảy màu thì vương lâm không thể phán đoán chuẩn xác hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng đối với chín lão dược thì vương lâm có tám phần nắm chắc. Đây là kết quả hài lòng nhất trong bảy tầng sát cục. Vương Lâm còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân có thể giết chết hai kẻ này. Nhưng hắn có thể mượn xu thí Hắn tạo ra đủ loại cục diện bất lợi cho đạo Nhân Bảy Màu, khiến hắn bị thương rồi đi, dẫn đồng chiến Lão Dược ra tay, cũng nương theo trận chiến đối với đạo Nhân Bảy Màu mà cảnh cáo chiến Lão Dược, khiến hắn không dám tùy tiện ra tay với mình. Mặt khác đây cũng coi như đắt tặng chiến lão dưỡng một phần đại lễ Tất cả mọi chuyện đều phải xem chiến lão dưỡng có chịu tiếp nhận hay không Trên thực tế kế hoạch của Vương Lâm tuy có thể nói là vẫn có chút tì vết nhưng lại thành công ở chỗ khiến cho chiến lão dưỡng so sự, Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm biến mất Ánh mắt chiến lão phượng lói lên, quay cắt đầu nhìn về hướng đạo nhân bảy màu bỏ chạy. Ánh mắt thoáng hiện lên một tia tham lam, thân thể nhoáng lên biến mất. Trường tôn ở phía xa xa đã thấy tất cả. Hai mắt hắn lóe sáng, ngơ hồ nhìn xa mánh khói, trái tim đập thình thịch, không mở miệng nhắc nhở chiến lão phượng mà trong lòng cũng thầm tính kế. Trong nháy mắt khi vương lâm đi vào trong dòng xoáy tàn giới này hoàn toàn sụp đổ tất cả 300 giới vỡ vụn Đại Đinh ở trung tâm của động Phủ Nơi cánh hoa khổng lồ màu vàng mà mọi người bước vào đều nhìn thấy 300 giọt sương ầm ầm bốc hơi lần lượt biến mất Cả cây hoa lớn này cũng nhanh chóng héo rũ từ từ tàn lụi Sinh tử của những người còn lại vương lâm không cần biết Hắn sau khi biến mất ở trong dòng xoáy liền rời khỏi ba trăm giới, khi xuất hiện đã ở một vùng thiên địa khác. Vừa mới hiện thân, khóe miệng vương lâm liền tràn máu tươi, sắc mặt tái nhợt, lập tức thu người điên đang ngủ say lại, không kịp khoanh chân chữa thương mà lập tức nhìn về bốn phía. Nơi này thiên địa hôn ám nhưng hắn vẫn thấy phía trước là một đóa hoa tỏa quang, ló lên từng luồng ánh sáng lạnh giá. Ánh sáng này đến từ băng Đóa hoa này rõ ràng là bị đóng băng Ngũ hoa bát môn Đây chính là tên của vòng phòng hộ trong trung tâm đồng phủ của thất Thải tiên tôn Vương lâm nhìn chầm chầm vào đóa hoa bị đóng băng kia Hắn tuy từ hồn thứ ba không biết được nhiều việc lắm Nhưng cũng biết được tên của tầng phòng hộ trong đồng phủ của thất thải tiên tôn Ba trăm tàn giới này để nhất hoa Đóa hoa bị đóng băng này là đệ nhị hoa Có lẽ vài đóa hoa còn lại sẽ có ổn hại Thậm chí rất có khả năng đắt tiêu tán Nhưng lúc này chưa nhìn thấy thì vương lâm cũng không muốn phân tích Bát môn lại ẩn giấu tại bông hoa cuối cùng Vương lâm thông qua ký ức của hồn thứ ba mà biết Cánh hoa cuối cùng kia mở ra chính là trọng điểm trong ký ức của hồn thứ ba Trong bát môn thì bảy giả một thật Cánh cửa thật chính là cánh cửa thông tới tiên cương đại lục Sở dĩ nó nằm ở đóa hoa cuối cùng là bởi vì đệ ngũ hoa trên thực tế chính là phong ấn của thất thải tiên tôn đối với cánh cửa đó Nhìn chầm chầm vào bông hoa bị đóng băng này Vương Lâm hơi do dự nhưng rất nhanh trong mắt hắn liền lộ vẻ quyết đoán thân thể nhoáng lên liền tiến về phía trước Trung hợp với đóa hoa bị đóng băng chậm rãi biến mất trong tầng băng Hắn vốn bị trọng thương, lúc này không chữa thương mà trực tiếp tiến vào trong bông hoa thứ hai, bị hàn khí tràn ngập thân thể. Lúc hắn biến ảo ra trong nháy mắt xuất hiện ở thế giới trong bông hoa vương lâm liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi vừa được phun ra lập tức liền hóa thành một đám văng máu, rơi lặng cạch trên mặt đất. Thân thể lào đảo lùi lại phía sau vài bước. Vương Lâm cố gắng giữ tinh thần, nhìn về bốn phía Vừa nhìn một cái, hắn liền sững ra Nơi này là một thế giới đóng băng, mặt đất, bầu trời, thậm chí toàn bộ tầng mây đều bị đóng băng Những đại lục trôi nổi bị đóng băng trông giống như những quả chùy khổng lồ Đóa hoa thứ hai này là địa phương nào Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng thần thức chậm rãi tản ra bốn phía hắn từ hồn thứ ba không tìm thấy tin tức của đóa hoa thứ hai này thần thức tản ra hai mắt vương lâm bừng sáng nơi này giống như có rất nhiều sinh cơ sinh cơ này bị vùi lấp trong trời đất băng giá giống như đang ngủ say thậm chí ở nơi này vương lâm mơ hồ cảm thấy một luồng khí tức cổ thần quen thuộc Một lát sau, Vương Lâm đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào thiên địa phía bên trái. Trong thần thức của hắn thấy được ở một nơi có khí tức cổ thần cực kỳ nồng đậm. Trầm mặt một chút, Vương Lâm đè nén thương thế trong cơ thể, chân đạp hư không chậm rãi đi về hướng khí tức của cổ thần truyền tới. Dần dần sau khoảng thời gian một ném hương thân thể vương lâm đã dừng lại trên bầu trời tùy ý để hàn khí ập vào mặt, nhìn về phía trước, không hề nhúc nhích. Phía trước hắn hơn ngàn sẵm, cũng trong một vùng thiên địa đóng băng có một tảng đá bình trùy, bên trong đó có một nữ tử tóc xài đang ngồi khoanh chân. Nữ tử này trên mi tâm có bảy tinh điểm cổ thần đang chậm rãi chuyển động tàn bắt xa khí tức cổ thần. Nữ cổ thần Cách the không gian của Đông Lâm tình Hàng mi của nữ tử run rẩy Chậm rãi mở ra Đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh Nhìn về phía xa xa Giống như đang nhìn Vương Lâm Ánh mắt của hai người Trong khoảng cách ngàn sẵm lại chạm nhau Hoan nghênh tới Đông Lâm Tùng Nữ tử này nhẹ giọng mở miệng Tiếng nói cực kỳ êm tai Vang vọng trong thiên địa bị đóng băng này Ở bên ngoài ngàn sẵm, Vương Lâm trầm mặt. Trong tích tắc khi nhìn thấy đối phương, hắn nhớ ra luồng khí tức ôn cực tiên của nàng này vì sao lại quen thuộc như vậy. Hắn năm đó khi xếp hướng xa Lão Tổ ở La Thiên Tinh vực đã từng cảm nhận được khí tức này. Nơi này là Đông Lâm Tinh sao? Vương Lâm bước từng bước về phía trước. Dưới chân hiện lên gần sóng, một bước đã vượt qua ngàn rằm, xuất hiện ở cách nữ cổ thần trăm trượng. Nữ tử này nhìn Vương Lâm, ánh mắt ẩm chứa ánh sáng kỳ dị. Nghe lời nói của Vương Lâm, nàng lắc đầu. Nơi này là Đông Lâm Tông, không phải Đông Lâm Tinh. Chúng ta hẳn đã từng tiếp xúc. Tại hạ là Vương Lâm, không biết tộc sanh của các hạ là gì. Vương Lâm nhìn thoáng qua nữ tử này, nhất là bảy tinh điểm trên mi tâm của nàng, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Vân na Đông Lâm Tông thần trưởng lão dưới chương tiên tôn. Nữ tử mở miệng nhẹ giọng nói. Nơi này là Đông Lâm Tinh cũng được, Đông Lâm Tông cũng tốt, vì sao lại xuất hiện trong vông hoa thứ hai? Ánh mắt Vương Lâm lói lên chậm rãi nói. Ngươi là người thứ nhất từ sau khi nơi này bị đóng băng từ trung tâm của động phủ tín vào. Trên người ngươi, ta có thể cảm nhận được khí tức của chủ nhân. Lời nói của nữ tử êm ái, rơi vào trong tai vương lâm khiến nội tâm hắn chấn động. Chủ nhân! Vương lâm không nói gì mà chỉ nhìn vân Na chờ đợi nàng nói tiếp. Nơi này là đóa hoa thứ hai trong ngũ hoa bát môn. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do chủ nhân sáng tạo ra kể cả bản thân kẻ ẩn chứa máu huyết tâm thần của Diệp mịch là ta. Nơi này là Đông Lâm Tông, hoàn toàn dựa vào trí nhớ của chủ nhân về Tông Phái này trên tiên cương đại lục mà sáng tạo ra, hoàn toàn giống nhau. Chủ nhân của ta chính là Thất Thải Tiên Tôn. Hắn năm đó là đệ tử của Đông Lâm Tông. Sau đó bởi một sự tình phát sinh mới bị đông lâm tông khu trừ Ở nơi này hắn tạo ra thế giới này để nhớ lại những chuyện xưa Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do sinh cơ của chủ nhân tạo thành Hắn nếu chết đi thì tất cả nơi này đều không còn sinh cơ mới bị đóng thành băng Ngươi là người đầu tiên tới nơi đây Ngươi có phân hồn của chủ nhân Ngươi chính là chủ nhân của nơi này Vân Na ngẩng đầu nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng nói Ngươi bị thương rồi Trong cơ thể của ta có tâm thần huyết cuối cùng của Diệp Mị Ngươi sau khi dung hợp đầy đủ thì cũng có thể hoàn toàn chữa thương Tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org trương một ngàn bảy trăm sáu mươi bảy tàn thần ruột đoạt vương lâm trầm mặt hắn ngồi khoanh chân cách nữ tử này không xa bên tai vang vọng tiếng nói của đối phương chuyện này hắn không hề thấy trong hồn thứ ba dù sao hắn cũng chưa hoàn toàn dung hợp với hồn thứ ba vương lâm lại nhìn bốn phía bị đón vang vô tận này có vẻ như mọi chuyện đúng như lời nữ tử này nói một lát sau Vương Lâm đang muốn mở miệng thì đột nhiên thần sắc biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy trong thiên địa bị đóng băng truyền tới một luồng sóng gợn mơ hồ như ẩn như hiện. Đây là do người khác tiến vào nơi này tạo thành. Ngươi là người thứ nhất tiến vào nơi này. Ngươi là chủ nhân của nơi này. Những người tiến vào sau, nếu ngươi muốn thì nơi này sẽ biến thành một trận pháp ngăn cản tất cả mọi người bước vào. Chẳng qua nếu kẻ sông vào có tu vi quá cao thì không thể cản được bao lâu. Nữ tử kia cũng nhận ra sóng gần trong thiên địa, thấp giọng nói. Nói xong nữ tử này nhìn về phía vương lâm thấy hắn hơi gật đầu xong liền giơ tay phải lên, vung lên một cái. Lập tức tiếng răng rắc vang lên không ngừng Chỉ thấy một tầng băng đột nhiên xuất hiện Lấy nơi này làm trung tâm tràn ra bốn phía Thiên địa ầm vang Trong tiếng động kinh thiên do tầng băng này ngưng tụ gây ra Vương Lâm lập tức nhìn thấy cả nơi này đã bị đóng băng Nơi này đóng băng không còn chút khe hở Giống như cả thế giới này đã hóa thành một khối băng khổng lồ vậy hàn khí bước người tỏa ra thiên địa hôn ám Thân thể mấy người từ xa bước vào nơi này lập tức bị tầng băng đột nhiên xuất hiện này phong bế, không thể nhúc nhích. Chỉ có ở lục địa nơi vương lâm và nữ tử kia là còn có khoảng trống mà thôi. Thời gian đóng băng không dài. Trong bọn họ có một người có tu vi cao thân cũng có khí tức của chủ nhân. Nữ cổ thần này nói rõ ràng. Lại nhìn vương lâm, tay phải sơ lên điểm vào mi tâm một chỉ. Lập tức mi tâm nàng xuất hiện một dòng xoáy. Hồng mang từ từ lói lên. Một giọt máu tươi ngưng tụ ra từ trong dòng xoáy, rơi lên đầu ngón tay của nữ tử này. Sau khi ngưng tụ ra giọt máu này từ trong thân thể, nữ tử này trông như suy yếu hẳn. Hấp thu nguyên thần huyết của diệp mịch thương thế của ngươi sẽ khôi phục nữ tử vừa nói, ngón tay vừa búng về phía trước, lập tức giọt máu tươi đi hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía vương lâm, dừng lại trước người hắn bảy, lơ lửng nơi đó phát ra ánh sáng đỏ như ngọc. vương lâm nhìn giọt máu tươi trong đó truyền ra khí tức quen thuộc của diệt mịt, giọt máu tươi này chính là giọt nguyên thần huyết cuối cùng của diệt mịt, nếu vương lâm hấp thu thì sẽ viên mãn nhưng hắn không lập tức thu lấy giọt máu này mà nhìn nữ cổ thần đã suy yếu nhíu mày vì sao lại giúp ta vương lâm trầm rãi mở miệng bởi vì ngươi chính là chủ nhân nữ cổ thần mỉm cười nhưng lời nói liền bị vương lâm cắt đứt vì sao vương lâm nhìn trầm trầm vào nữ tử này lại nói nữ cổ thần này trầm mặt một chút Trong mắt tràn ngập vẻ buồn bã Một lát sau mới cất giọng nói Chủ nhân ngưng tổ máu huyết của diệp mịt hóa thành người Thay chủ nhân bảo vệ đông lâm tông ban cho vị trí thần trưởng lão Chẳng hôm giờ đã qua đi rất lâu Nhì vị trưởng lão yêu ma đã tử vong trong giấc ngủ say khi bị đóng băng Người còn lại nếu không có sinh cơ Của chủ nhân nuôi dưỡng sẽ chậm rãi chết đi Ngươi mang theo hồn phách của chủ nhân có thể tới được đây từ trung tâm Động Phủ nhất định là muốn xông qua ngũ hoa bát môn trận, muốn rời khỏi vô phong hoán vũ tát đậu thành binh này. Nếu ngươi mở được cánh cửa của Động Phủ giới thì xin hãy giúp ta rời khỏi nơi này. Nữ tử cuối đầu hướng về phía vương lâm vẫy một cái, mái tóc mượt mà bay tán loạn, giống như thác nước, trông xinh đẹp vô cùng. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, chậm rãi gật đầu Ta có thể giúp ngươi Vương Lâm giơ tay phải lên nắm lấy giọt máu ở phía trước Trên thực tế hắn khi nói chuyện với nữ tử này đã nhanh chóng chữa thương Đồng thời phân ra một tia thần thức xem xét giọt máu tươi này Cho tới lúc này hắn không thấy điểm nào bất lợi đối với mình Lúc này mới gật đầu Nắm lấy máu tươi Vương Lâm bỗng nhiên vỗ về mi tâm mình, trong nháy mắt máu tươi tiến vào mi tâm, tâm thân Vương Lâm giống như có sấm sét nổi lên Nhưng hắn vẫn phân ra một bộ phận thần thức vần quanh ngoài cơ thể, nếu nữ tử kia có chút gì động thì hắn lập tức sẽ ra tay giết người nguyên thần huyết của Diệp Mịch dung nhập vào Mi Tâm, lập tức tản ra trong thân thể Vương Lâm hóa thành một tia dung hợp vào thân thể hắn. Đây chính xác là máu của Diệp Mịch. Sau khi tiến vào thân thể Vương Lâm không hề bài xích chút nào mà nhanh chóng dung hợp. Bên trong giọt máu này có sinh cơ linh mung huyết tán ra. Thân thể vương lâm truyền ra những tiếng bùng bùng trên mi tâm trong hai mắt liền có tinh điểm thần, ma yêu đồng thời biến ảo ra cùng xoay tròn, lập tức hấp thu tất cả lực lượng trong giọt máu. Trong thiên địa bị đóng băng phía xa xa, khóe miệng huyền la đại thiên tôn mỉm cười. Nhìn cảnh tượng này ánh mắt hắn cũng nhìn xuyên qua chỗ vương lâm, hướng về phía tầng băng xa xa. Nơi này đối với hắn chính là một cơ duyên. Ta giúp hắn tranh thủ thời gian mới được. Huyền La Đại Thiên Tôn sơ tay phải lên, hướng về phía tầng băng điểm một cái. Lập tức tầng băng ở nơi này vô thanh vô tức xung nhập khí tức của Huyền La Đại Thiên Tôn hắn. Băng tầng ở nơi này lập tức trở nên kiên cố hơn cả ngàn vạn lần. Ngươi muốn thời gian bao lâu ta sẽ cho ngươi bấy lâu. Huyền La Đại Thiên tôn mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt cũng không nhìn Vương Lâm nữa mà nhìn lại nữ cổ thần. Dù lai lịch của ngươi ra sao thì cuối cùng cũng là do đạo cổ nhất mạch của ta biến thành. Người cổ tộc ta rất ít nữ, nữ tử này có thể tăng cường bồi dưỡng trở thành thị thiếp của đệ tử duy nhất của ta cũng xứng đáng. Huyền La Đại Thiên tôn sờ cằm trong đầu hiện lên ý niệm này. Giọt máu tươi trong cơ thể vương lâm nhanh chóng phân tán, khiến tâm thần hắn chấn động Thân thể đang ngồi khoan chân của hắn vang lên những tiếng bùng bùng không ngừng trong trước mắt đã hóa thành to tới hơn trăm trượng Bên trong giọt máu đó ẩn chứa đạo cổ lực đối với vương lâm là vật đại bổ Nhất là trong lúc bị trọng thương này Vật ấy đối với hắn lại càng khó có được, sau khi tràn ngập toàn thân vương nâm liền chậm rãi khiến thân thể hắn mạnh mẽ hơn Xương cốt của hắn sau khi được máu tươi dung hợp lập tức chắc chắn hơn mấy lần, lại càng dẻo dai hơn so với trước càng khó bị tổn hại Huyết mạch của hắn dung hợp giọt máu này lại càng phát ra đạo cổ lực mạnh mẽ Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra bao phủ bốn phía khiến cho đôi mắt nữ cổ thần sững lại Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh nhưng bên trong thân thể lại như có sóng gió ngập trời Giọt máu tươi nọ dung nhập khiến cho nguyên thần huyết của Diệp mịch trên người Vương Lâm hoàn toàn đầy đủ Do vậy chẳng khác nào nguyên thần của Diệp mịch đang ở trên cơ thể Vương Lâm cùng với sự thổ nặc của Vương Lâm, ở phía sau hắn chậm rãi xuất hiện tư ảnh của Diệp Mịch. Tư ảnh này biến ảo xa sống như bình thường khi chiến đấu, nhưng bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Tư ảnh khi chiến đấu bình thường là do khi đấu pháp trong cơ thể Vương Lâm có đạo cổ lực truyền thừa không đầy đủ, không thể ẩn giấu nên mới tản mát ra mà hiện lên. Nhưng lúc này hư ảnh xuất hiện bên ngoài thân thể hắn lại không phải do đạo cổ lực tỏa ra mà chính là tâm thần Vương Lâm biến thành. Hư ảnh này nói cho chính xác chính là nguyên thần của Diệp Mị. Nguyên thần này do nguyên thần huyết đầy đủ mới ngưng tổ ra. Theo thời gian trôi qua, hư ảnh nọ dần dần ngưng thật thoạt nhìn giống hệt chân thân, lơ lượng phía sau Vương Lâm. Cảnh tượng này nhìn có hơi dường dị. Cùng lúc đó, từ hư ảnh giống như thực chất của Diệp Mịt tỏa ra một luồng khí tức thuộc về Diệp Mịt. Khí tức này cũng không kinh thiên động địa nhưng lại khiến tất cả chúng sinh tam tộc cổ sinh ra từ máu huyết của hắn giống như đối mặt với tổ tiên. Hai tầng uy áp đến từ linh hồn và tâm thần này đủ để khiến tất cả tam tộc do máu huyết của Diệp Mịt biến thành phải run rẩy vãi lại. Nữ cổ thần nọ dù đã đưa nguyên thần huyết của Diệp Mịch cho vương lâm Nhưng nếu nàng đã là cổ thần thì bên trong cơ thể cũng có máu huyết tầm thường của Diệp Mịch Lúc này dưới uy áp, sắc mặt nàng tái nhợt, từ từ quỳ xuống mặt đất, không hề nhúc nhích Huyền la đại thiên tôn nhìn nguyên thần Diệp Mịch phía sau vương lâm Ánh mắt lộ vẻ thương xót, than nhẹ một tiếng Diệp Mịch này thiên tư không tồi Sau khi tản mát huyết mạch hóa thành tam tộc trong đồng phủ dưới này, cơ duyên may mắn lại xuất hiện Vương Lâm này. Triệt Mịch này có công, chỉ là ngươi nếu muốn đoạt xá Vương Lâm thì lại không làm được đâu." Huyền La Đại Thiên Tôn nhắm hai mắt lại. Nếu hắn không phải là vì Vương Lâm tới nơi này, chỉ là gặp gỡ bình thường thì hắn nhất định sẽ xúc việc Mịch Chẳng qua vào lúc này hắn đã có lựa chọn Diệp mịch năm đó giải máu tươi Trong đó có cả nguyên thần huyết Một khi tất cả nguyên thần huyết ngưng tụ lại Thì sẽ xuất hiện nguyên thần tiến hành đoạt xá Mà bởi vì đối tượng hắn đoạt xá nhất định là hậu bối Được hắn truyền thừa nên không thể nào thất bại Nhưng vương lâm lại bất đồng Hắn đã đạt được sự tán thành của cổ tổ Đạt được hồn huyết Do vậy hắn hiện giờ còn tôn quý hơn Diệp mịch. Diệp mịch không thể thành công Đúng lúc này chỉ thấy hư ảnh Diệp mịch phía sau Vương Lâm bỗng nhiên chuyển động Hóa thành những tia khói bay về phía Vương Lâm Trong nháy mắt đã eo thất khiếu chui vào trong cơ thể hắn Trong tích tắc khi những tia khói này chui vào Vương Lâm mở đôi mắt hoàn toàn bình tĩnh Hắn trước khi dung hợp đã nhận ra hiện tượng này Nhưng hắn hiểu rõ rằng Diệp Mịch không thể đoạn xá mình. Giờ phút này nguyên thần của Diệp Mịch xung hợp với Vương Lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau ba canh giờ, Vương Lâm thở dài một hơi thân thể tỏa ra quang, cuối cùng hóa thành thân thể tầm thường như trước. Hai mắt hắn sáng như sao trời, vô cùng thâm thúy. Trong thân thể hắn, nguyên thần của Diệp Mịch đã biến mất. Trước mặt người có hồn huyết như Vương Lâm, Diệp mịch không thể đối kháng, từ từ tiêu tán trở thành một bộ phận của đạo cổ truyền thừa của Vương Lâm. Thương thế của Vương Lâm đã hoàn toàn khôi phục. Nguyên thần huyết và nguyên thần của Diệp mịch có tác dụng rất lớn. Nếu không thì Vương Lâm chữa thương phải cần tới mấy tháng, thậm chí lâu hơn mới từ từ khôi phục được. Giờ phút này Vương Lâm đã có được hơn phân nửa đạo cổ truyền thừa Hắn còn cần có mắt trái và trái tim của đạo cổ Hoặc còn cần một cánh tay trái Vương Lâm vừa hô hấp, ánh mắt vừa tùy ý đảo qua tầng băng Nơi đó là vị trí của huyền La Đại Thiên Tôn Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ g Chương 1768 cánh tay trái của Diệp Mịt Huyền La Đại Thiên Tôn kêu khẽ một tiếng Trong tích tắc vừa rồi ánh mắt của Vương Lâm và hắn chạm vào nhau giống như nhìn thấy hắn Chuyện này khiến Huyền La Đại Thiên Tôn vô cùng ngạc nhiên Nhưng rất nhanh ánh mắt Vương Lâm liền đảo qua, sống như hoàn toàn bình thường, sống như vừa nãy chỉ là vô tình mà thôi. Hô hấp của Vương Lâm bình thản. Lúc này thương thế trong cơ thể hắn đã khôi phục trong đó lại như có lực lượng của cả càn khôn. Dường như chỉ cần một nắm tay là hắn có thể đánh tan hư không. Luồng đạo cổ lực này tràn khắp thân thể hắn chấn động lục phủ ngũ tạng khiến vương lâm cực kỳ thoải mái. Đây mới là truyền thừa chân chính. Nếu mỗi lần truyền thừa đều thống khổ thì hiển nhiên là chẳng có gì vui vẻ. Đạo cổ lực vần quanh toàn thân hắn chạy khắp xương cốt huyết nhục toàn thân khiến cho vương lâm có cảm giác sung sướng vô cùng nguyên thần của hắn dưới sự chấn động của lục phủ ngũ tạng dường như lại có thể dưỡng chất từ trong cơ thể tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như lúc nào cũng có thể bộc phát ra thần thông sau khi dung hợp với bổn nguyên vậy. tác dụng của một giọt máu tươi có lẽ không mãnh liệt như vậy, nhưng nếu giọt máu tươi đó là giọt cuối cùng để đạt tới viên mãn thì như thế lại là chuyện bình thường cảm thụ sự khác biệt trong cơ thể tinh điểm trên mi tâm và hai mắt vương lâm dù không gia tăng nhưng lại ngưng thật hẳn lên chuyển động tỏa ra quang càng đậm có thể nói thân thể hắn sống như đã được cố bổn bồi nguyên mở ngoặc tròn lờ đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn lờ đóng ngoặc tròn bồi nguyên tức là bồi dưỡng nguyên khí cố bổn tức là khiến cho gốc rễ kiên cố Cũng trong cảm ứng của Vương Lâm, hắn giờ phút này mơ hồ nhận ra sâu trong băng Của nơi này có một sự kêu gọi đối với hắn Sự kêu gọi này giống như năm đó hắn cảm nhận đối với cánh tay phải của Diệp Mịt Việc này trước khi Vương Lâm dung hợp giọt máu tươi kia thì không thể phát hiện ra Vương Lâm bình mùng lại đảo cổ lực trong cơ thể khiến cho khí tức không tiết ra ngoài nữa Nữ cổ thần phủ phục trước người hắn lúc này mới từ từ ngồi dậy Ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ vẻ kính sợ Trong trước mắt vừa rồi Vương lâm giống như tổ tiên của tam tộc biến thành Khiến nàng chấn động tâm thần Đa tạ Yêu cầu vừa rồi của ngươi vương mố nếu có thể tìm ra cánh cửa thật Thì chắc chắn sẽ giúp ngươi rời khỏi nơi này Vương lâm đứng dậy Hướng về phía nữ tử kia ôn quyền nói Nữ cổ thần nọ gật đầu nhẹ Không nói gì Nơi đó phong ấm thứ gì Tay phải vương lâm chỉ về hướng Đang có sự kêu gọi đối với hắn Nơi đó trước kia là hậu sơn Của đông lâm tông. Chẳng qua chỉ là đông lâm trì Dựa theo trí nhớ của chủ nhân Mà sáng tạo ra Cũng không có uy lực gì Nữ cổ thần ngẩng đầu nhìn lại Thần sắc lộ vẻ mê hoạt Ánh mắt vương lâm lói lên Nhìn về vị trí kia trầm ngâm một chút, thân thể lình đạp không bay lên Vương mố muốn tới nơi đó một chuyến Chuyện hôm nay ta xin tạ ơn sau Ta làm việc ăn quán phân minh Quán trước bỏ qua, ăn xin lưu lại, nhất định sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này Vương lâm ôn quyền với nữ cổ thần Không dừng lại mà xoay người bước về hướng tầng băng đang kêu gọi hắn Tầng băng tràn ngập hàn khí nhưng không thể ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Tầng băng ở nơi này chỉ có tác dụng với người khác, còn đối với Vương Lâm lại chẳng ác gì đi. Trên đất bằng xuyên qua tầng băng, hàn khí lại càng dày đặc dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hơi lạnh. Nhưng chỉ cần hắn vận chuyển tu vi một chút là luồng khí lạnh này tự nhiên tiêu án. Tầng băng giống như mặt kính. Vương Lâm tiến bước ở phía sau thân ảnh hắn giống như có một đám hư ảnh vạn vẹo ra. Nhưng Vương Lâm đảo mắt một cái thần sắc như thường là tiếp tục bước tiếp. Nơi này rất rộng lớn nhưng với tốc độ của Vương Lâm thì chỉ sau nửa nén hương là cảm giác kêu gọi kia lại càng rõ ràng ở phía trước không tới vạn trưởng. Thiên địa nơi này dù cho có đóng băng nhưng Vương Lâm nhìn thấy nơi này lại là một ngọn núi cao huyền băng ở khắp nơi trên ngọn núi Trong tích tắc lướt qua nơi này, Vương Lâm thấy phía sau núi có một ao nước lớn Ao này lớn như một cái hồ cũng bị đóng băng, mơ hồ lộ ra tiên khí Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cẩn thận đi về phía trước Một lát sau hắn đã được lên trên cái ao cuối đầu nhìn xuống dưới Vừa nhìn lại đồng tử trong hai mắt vương lâm bỗng nhiên co rụt lại Nước ao tuy bị đóng băng nhưng vẫn ở trạng thái nửa trong suốt Đứng phía trên nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy được đại khái ở phía dưới Không ngờ hắn thấy trong hồ nước đóng băng lại có một vật Đó là một cánh tay khổng lồ, một cánh tay trái Cánh tay trái của Diệp Mịnh Vương Lâm hít sâu một hơi, hai mắt lộ tinh quang. Hắn vốn đã có sự đoán, vốn tưởng là mắt trái của Diệp Mịch nhưng không ngờ lại là cánh tay trái. Ta sau khi dung hợp cánh tay phải của Diệp Mịch, thuật Tây Thiên đủ để xé tan thân thể Tu Sĩ bước thứ ba. Nếu có thể dung hợp thêm cánh tay trái này thì khi đồng thời thi triển thuật Tây Thiên uy lực của nó. Vương Lâm nghĩ tới đây trái tim liền đập thình thịch, chân phải hắn dơ lên dậm xuống, đang muốn đi vào trong tầng băng. Nhưng đột nhiên lúc này có một luồng lực phản chấn từ trong nước hồ ầm ầm tràn ra chấn động hai chân Vương Lâm, khiến cho thân thể hắn nhoáng lên, không thể tiến vào tầng băng của hồ nước này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhìn chằm chằm vào tầng băng phía dưới sự tuyệt dị của nơi này hiển nhiên là bất đồng so với những tầng băng khác. Đông Lâm trì, nơi này trước kia hẳn là Đông Lâm trì, chẳng là không biết vì sao lại có thể được thất thải tiên tôn dựa vào trí nhớ mà sa tạo ra. Vương Lâm cẩn thận nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện ra chút dấu vết nào. nước hồ này đóng băng nhìn như rất tầm thường. hắn ngồi xuống tay phải đặt lên tầng băng, nhẹ nhàng nhấn một cái tiếng răng sắc vang lên chỉ thấy mặt băng của hồ nước này lập tức chấn động cũng có những cái the ly ti xuất hiện nhưng trong nháy mắt khi những cái the này xuất hiện chỉ thấy hàn khí phía trên liền tỏa ra khiến tầng băng lập tức khôi phục như cũ tay áo vung lên, huyết quang tỏa ra trói mắt huyết kiếm lói lên, đâm thẳng về phía tầng băng Âm một tiếng, huyết kiếm bị đánh bật lại. Tầng băng xuất hiện một cái hố sâu có rất nhiều khe nước từ bờ hố lan ra nhưng chỉ trong nháy mắt lại được khôi phục như thường. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào hồ băng, ánh mắt xuyên qua tầng băng, rơi vào trên cánh tay trái của Diệp Mị. Sần sần hắn nhìn ra được chút mánh khóe. Hồ băng này đã dung hợp với cánh tay trái của Diệp Mị. Do đó băng có lực khôi phục như diệp mịn. Cho nên dù có phá hủy thì nó cũng có thể lập tức khép lại. Vương Lâm vẫn chưa suy nghĩ sâu mà mới chỉ thấp giọng tự nói, giống như nói cho mình nghe, lại cũng giống như nói cho người khác nghe. Trên bầu trời của hồ băng huyền La Đại Thiên Tôn chắp tay sau lưng cũng nhìn về hồ nước này. Khi nghe thấy lời nói của Vương Lâm, hắn cười cười ánh mắt lộ vẻ cổ quái vào không được đánh không ra vương lâm những mày hử lạnh một cách liền sơ tay phải lên năm ngón tay tạo thành chảo chụp một cái đạo cổ lực trong cơ thể hắn ầm ầm chuyển động toàn bộ ngưng tụ trên năm ngón tay phải lập tức năm ngón tay phát ra quang chói mắt cũng lan ra khí tức đạo cổ nồng đậm đạo cổ bất diệt chỉ Vương Lâm nói nhỏ, năm ngón tay phải lập tức giống như xuất hiện vô số hình ảnh chồng lên nhau, hình thành trên ngàn vạn tàn ảnh cuối cùng tiêu tán, hóa thành một thể. Trong nháy mắt này, tay phải Vương Lâm hướng về phía tầng băng chụp một cái, tiếng ầm ầm vang động, tiếng chấn động vang vọng khắp thiên địa. Chỉ thấy tay phải vương lâm trong nháy mắt nắm chặt tầng băng phía dưới Ngàn vạn tầng ảnh vừa tiêu tán lúc này chợt bùng lên Một cái trục này trên thực tế sống như vương lâm trục tới ngàn vạn lần Lại có đạo cổ bất diệt chỉ phối hợp đối kháng với lực lượng của nước hồ Khiến cho tiếng chấn động in thiên động địa nổi lên Cuối cùng trong một tiếng gầm nhẹ của vương lâm Năm ngón tay hắn nắm chặt lấy hồ băng Giật mạnh lên một cái Mặt băng của hồ chấn động, Một khối băng lớn bị vương lâm Giật tung lên Cầm khối băng này Vương lâm đặt trước người nhìn vài lần Lấy hỏa bổn nguyên thiêu đốt Nhưng không thể nào hóa tan được nửa điểm Hắn nhìn lại Càng nhìn hai mắt càng ngưng trọng Trong khối băng này ẩn chứa một tia lực lượng kỳ dị, Luồng lực lượng này Vương lâm cảm thấy rất sống bổn nguyên Nhưng nó cũng có bất đồng tạo thành một cảm giác không nói lên lời Dường như nơi này nếu như không bị đóng băng Ngâm mình ở đây tu luyện sẽ có lợi lớn đối với bổn nguyên Chẳng qua một tia lực lượng này cũng rất ít ẩy như ẩn như hiện Vương lâm trầm ngâm trong chốc lát ánh mắt lộ vẻ minh ngộ Nơi này là do thất thải tiên tôn thông qua trí nhớ sáng tạo ra Dùng sinh cơ bản thân nuôi rưỡng. Đông Lâm Trì này ở Tiên Cương Đại Lục thực sự tồn tại công hiệu rất có khả năng là nuôi dưỡng bổn nguyên. Tu vi của thất thải tiên tôn dù sao cũng có hạn, chỉ có thể sáng tạo ra đại khái, không thể tạo thành hiệu quả giống như Đông Lâm Trì. Trầm tư một chút, Vương Lâm liền thu khối văn này vào trong không gian trữ vật. Nó ở đó không hề bị hóa tan, giống như một khối thủy tinh phát ra hàn khí vậy. Nhìn chằm chằm vào hồ băng, vương lâm hít sâu một hơi, tay phải lại dơ lên một lần nữa đạo cổ bất diệt chỉ song liền liên tục đánh lên tầng băng Dần dần theo thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, một canh hố bốn trượng xuất hiện trong băng trì Vương lâm đứng trong đó, dùng phương pháp có vẻ ngu ngốc này tạo thành những tiếng chấn động không ngừng Lại qua thời gian nửa ném hương trong tiếng ầm ầm cuối cùng Vương Lâm nắm năm ngón tay cầm một khối hàn băng lôi ra. Tầng băng dưới chân hắn lúc này đã lộ ra ra tay cánh tay trái của Diệp Mị. Ra tay này chỉ lộ ra khoảng rộng bằng một bàn tay, màu sắc như cho tàn nhung lại tỏa ra khí tức đạo cổ nồng đậm và sự kêu gọi mãnh liệt. Dũng Mánh tiến vào tâm thần Vương Lâm. Hắn hít sâu một hơi, tay trái đặt lên vùng ra tay Diệp Mị lộ ra. Trong tích tắc khi hắn ấm tay lên cánh tay trái này, cánh tay diệp mịt tỏa ra u quang. U quang này xuyên thấu qua tầng băng bốn phía, tràn ngập cả băng trì khiến cho nó có một vẻ đẹp tới tuyệt diệt. Ánh sáng này không ngừng lan ra, hướng về bốn phương tám hướng, cuối cùng bao phủ trong vòng mấy vạn dặm mới chậm rãi tiêu tán. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Lâm nhắm mắt ngồi xuống Một bộ phận thần thức tỏa ra bốn phía cần thần hấp thu dung hợp với cánh tay trái của Diệp Mị. Đã có kinh nghiệm hấp thu cánh tay phải năm đó, lúc này Vương Lâm điều khiển nhẹ mặng thành thục, sau ba ngày đã khiến cánh tay trái Diệp Mị trong tầng băng thu nhỏ lại. Trong quá trình thu nhỏ, U Quang tỏa ra mấy vạn trượng cũng lập tức co rút lại cuối cùng hoàn toàn trở về trong cánh tay trái của Diệp Mị. Trong tích tắc này, cánh tay trái hóa thành một làn khói chui vào trong tay Vương Lâm. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1769 lại tới cổ mộ. Chấn động đau đớn truyền tới cánh tay trái của Vương Lâm chỉ trong nháy mắt đã khiến chán Vương Lâm đầy mồ hôi lạnh. Nhưng thần sắc của hắn lại không chút biến hóa, chậm rãi dơ tay phải lên, bình khí tức như làn khói chui từ trong lỗ hồng trong băng vào cánh tay trái của mình. Làn khói kia như không có tận cùng, không ngừng chui vào cánh tay. Dần dần cánh tay trái của vương lâm trở nên thô giáp, cũng có những ký hiệu phức tạp như ẩn như hiện xuất hiện trên cánh tay hắn cho tới sau một nén nhang, làn khói cuối cùng mới từ trong lỗ thủng xung hợp với cánh tay của Vương Lâm. Một cảm giác như có thể kéo sách thiên địa sống như năm đó đạt được cánh tay phải của Diệp Mịch lại xuất hiện trong tâm thần Vương Lâm. Hắn chậm rãi cử động năm ngón tay trái, khiến những tiếng xăng sắc vang lên. Vương Lâm nắm nắm tay, đứng sải hướng về phía hư không bước một bước. Khi xuất hiện thân thể hắn đã ở giữa không trung trên băng trì. Dơ hai tay lên, một cảm giác cường đại tràn ngập tâm thần Vương Lâm. Sau khi dung hợp cánh tay trái của Diệp mịch ở mi tâm của Vương Lâm trong hai mắt hắn, tinh điểm của Tam Tổ Cổ bất ngờ xảy ra biến hóa kịch liệt. Loại biến hóa này chính là dấu hiệu trước khi tinh điểm thứ 9 xuất hiện. Mơ hồ có một hình ảnh tinh điểm tồn tại nhắm hai mắt lại cảm thụ đạo cổ lực trong cơ thể và lực lượng cường hãn bộc phát ở hai tay một lát sau vương lâm đột nhiên mở bừng đôi mắt cúi đầu nhìn về phía hồ băng đôi mắt bừng sáng hai tay hắn đồng thời sơn lên hướng về hồ băng phía dưới cách không hung hăng ghé một cái tây thiên vương lâm gầm nhẹ hai tay đồng thời nắm lấy hư không cùng với động tác kéo mạnh ra ngoài, thiên địa âm vang. Hồ băng phía dưới lập tức chấn động ầm ầm. Một cái khe khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong hồ băng. Cái khe này vừa xuất hiện liền phát ra những tiếng động kinh thiên sau đó ầm ầm sụp đổ tầng tầng tan rã. Vô số khối băng bị cuốn đi, vỡ tung. Hồ băng đã hoàn toàn vỡ vụn. Mặt đất rung rẩy cũng trong khi hồ băng sụp đổ liền xuất hiện một cái khe khổng lồ. Tiếng chấn động vang vọng, cái khe này giống như một con địa long, nhanh chóng lan tràn ra. Trong tiếng nổ càng kịch liệt, cái khe càng lan xuống sâu hơn. Ở trung tâm của động phủ, nơi có hắc khí lượn lờ, bên ngoài cái đinh khổng lồ, vốn bên trên đó tràn ngập những khuôn mặt của những người đã đi vào trong đinh. Di động trên đó Nhưng giờ phút này những khuôn mặt này đã tiêu tán hơn phân nữa Thậm chí ngay cả khuôn mặt đạo nhân bảy màu cũng mơ hồ Sau đó hoàn toàn tiêu tán Trên đinh này có hai khuôn mặt cực kỳ rõ nét Đó chính là Chiến Lão Vượt và Vân Lâm Hai khuôn mặt này tỏa ra những luồng hắc quang Hấp dẫn hắc khí lượn lờ bên ngoài đinh Giờ phút này ở trong đóa hoa đóng băng thuộc ngũ hoa bát môn, ở rễ cây bất ngờ xuất hiện một cánh khe lớn. Cách khe này không ngừng bị mở ra, cuối cùng hoàn toàn xuyên thấu qua bộ rễ, Thuật tây thiên trong nháy mắt đã xé đôi mặt đất. Vương lâm ngẩng đầu nhìn thiên địa bị đóng băng phía xa xa, không chút do dự từng bước bước về phía cánh khe, thân ảnh biến mất. Đạo nhân bảy màu đã không còn khiến ta sợ hãi. Lúc này cần phải đối phó với chiến lão dược. Người này tính tình đa nghi đặt bấy hắn rất khó khăn. Lúc vương lâm xuất hiện thì đã ở để tam hoa trong ngũ hoa bát môn. Nơi này màu xám xịt, không có chút sinh cơ, chỉ toàn tử khí. Ngay ra cánh hoa phía trước vương lâm lúc này cũng như mất đi hơi nước, sắp sửa rơi xuống. Lá hoa khô héo cánh hoa tàn phai, rõ ràng đã tử vong. Nhìn đóa hoa thứ ba vương lâm biết mình không cần tiến vào nữa. Trong năm tháng vô tận, hiển nhiên đóa hoa này đã bị hủy diệt từ nhiều năm trước. Nhìn chầm chầm vào đóa hoa hồi lâu, ánh mắt vương lâm lói lên nhưng cuối cùng bỏ qua kế hoạch đặt mai phục ở nơi này. Loại mai phục đó chỉ có thể tiến hành một lần, nếu triển khai lần thứ hai chiến lão vừa sẽ không rút lui. Thầm than một tiếng thân thể hắn bước về phía trước, biến mất hoàn toàn trước đóa hoa tử phong, hướng về phía đóa hoa thứ tư trong ngũ hoa bát môn. Thân ảnh vương lâm biến ảnh ra bên ngoài đóa hoa thứ tư. Cảnh tượng trước mặt hắn khiến hắn nhìn mà giật mình. Những giọt nước đen từ trên đóa hoa này nhỏ xuống, rơi vào mặt đất, không biết đã động từ bao giờ mà khiến mặt đất này giống như bị bao phủ bởi một vùng biển đen. Nước biển này vô cùng yên tĩnh, không có chút gió, chỉ có một đóa hoa này nở rộ trông vô cùng yêu dị. Nhìn đóa hoa màu đen, vương lâm lại ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi này hiển nhiên đã tồn tại từ rất lâu rồi. Lúc này người thấy lại có cảm giác như đất hư thối Mùi máu tanh là từ trong vùng biển đen phía dưới tỏa ra Chầm mặt trong chốc lát vương lâm biết thời gian gấp gáp Hơi do dự một chút liền trở nên quyết đoán thân thể bước nửa bước về phía trước Tiến lại gần đóa hoa màu đen này Trong tích tắc khi hắn sắp dung nhập vào trong đó Đột nhiên bước chân vương lâm dừng lại Hắn mơ hồ nghe thấy trong vùng biển kia có tiếng xiếp gào. Tiếng xiếp gào này vương lâm cực kỳ quen thuộc. Thác sâm. Vương lâm sưởng sốt, hai mắt ngưng trọng cẩn thận nhìn thoáng qua bông hoa khổng lồ bên người ánh mắt lói lên. Vương lâm trực tiếp đạp trên cánh hoa toàn thân lói lên hắc quang biến mất hoàn toàn nửa canh giờ sau khi Vương Lâm tiến vào bên trong Đông Hoa Thứ Tư, những người còn sống, xót đều tìm tới nơi này. Sau khi nhìn thấy vùng biển chết chóc đen kịt, thần sắc đám người này đều trở nên ngưng trọng. Nhưng họ cũng không chần chừ nhiều mà đều bước vào trong thế giới của Đông Hoa Thứ Tư. Trong này là một vùng thiên địa hôn ám, bầu trời bị sương mù bao phủ, nhìn như vô tận. Sương mù quay cuồng chuyển động không ngừng Phía dưới lại càng tràn ngập sương mù Mơ hồ có tiếng gầm thét từ trong sương mù truyền ra chấn động tâm thần Cũng ở nơi này còn có một đài cao đang trôi nổi Xung quanh nó là những đài cao kỳ dị, Thậm chí xung quanh còn có một số thi thể hài tức đã khô héo Giống như toàn bộ huyết nhục đều bị hút sạch vậy Vương lâm đứng trên một đài cao Nhìn về bốn phía trên mặt lộ nụ cười khổ Hắn không thể không cười khổ Nơi này hắn rất quen thuộc Chính là nơi hắn đạt được đạo cổ truyền thừa Vùng đất cổ mộ Phải nên nghĩ ra từ sớm mới phải Nơi này là do thất thải tiên tôn bố trí ra Là mộ địa mai táng vùng đất cổ mộ Thất thải tiên tôn làm sao lại có thể vô duyên vô cứ Tạo thành nơi này chứ Hóa ra đây vốn là một trong ngũ hoa bát môn Ánh mắt vương lâm lộ vẻ phức tạp nhìn tất cả mọi thứ ở nơi này Thảo nào ta mơ hồ lại nghe được giọng nói của thác sâm Thác sâm không phải là đang ở vùng đất cổ mộ sao Vương lâm trầm mặt một lát đi tới bên cạnh đài cao Nhìn về sương mù phía dưới Hắn nhớ rõ năm đó đã từng cảm nhận được sương mù này còn tồn tại mấy tầng trong đó có một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng Khiến cho hắn năm đó phải ngừng xem xét, lựa chọn rời khỏi nơi này Hắn vào lúc đạt được truyền thừa của Diệp mịch cũng cảm nhận được ở tầng sâu nhất của vùng đất cổ mộ này còn có một trái tim Trái tim đó hiển nhiên là của Diệp mịch Truyền thừa của Diệp mịch ngoài mắt trái xa thì chỉ còn có trái tim thôi Vương Lâm hôm nay đã đạt được rất nhiều bộ phận truyền thừa của Diệp Mịt rồi Hắn biết thân thể Diệp Mịt đã tan nát Chỉ có đôi tay là bị chặt bỏ thế nên mới còn lại được tới bây giờ Truyền thừa đến ngày nay Nếu có thể hấp thu trái tim của Diệp Mịt ở tầng cuối cùng Thì lúc đó coi như hắn đã đạt tới viên mãn Đương nhiên sự viên mãn này còn thiếu mắt trái Chẳng qua nếu có thể hấp thu trái tim của Diệp Mịch thì cho dù không có mắt trái cũng sẽ có khả năng khiến Vương Lâm trở thành Cổ Thần Cửu Tinh, thậm chí tinh điểm Cổ Ma cũng có khả năng lên tới 9 điểm. Do vậy sẽ khiến đạo cổ lực của Vương Lâm ầm ầm tăng mạnh. Cổ Thần Cửu Tinh Nếu ta hoàn toàn bộc lộ thân thể thì không biết sẽ lớn tới mức nào. Vương Lâm nhắm hai mắt trầm mặt tính toán cũng đứng trên đài cao, huyền la đại thiên tôn từ một phương hướng khác nhìn vào sương mù phía dưới hồi lâu than nhẹ một tiếng. nơi này chính là nơi mà đứa nhỏ diệt mịch tử vong rồi. một lát sau vương lâm bỗng nhiên mở mừng đôi mắt trong đó lộ vẻ quyết đoán. phú quý hiểm trung cầu cả đời vương lâm đều phải chu du trong tử vong có thể đạt tới tu vi như ngày nay thì hầu hết đều là sùng sinh mạng đổi lấy. Lúc này có thử thêm một lần thì đã làm sao Hơn nữa đối với khí tức kinh khủng tỏa ra từ tầng hai Lúc này khi vương lâm kết hợp với một bộ phận ký ức của hồ thứ 3 Thì trong lòng đã có phán đoán Vùng đất cổ mộ, năm đó ta không dám tiến vào tầng hai Nhưng hôm nay nếu ta đã tới đây một lần nữa thì không thể buông tha được Vương Lâm đã quyết định trực tiếp hướng về sương mù bên ngoài đài cao mà bước tới thân thể lập tức rơi vào trong biển sương mù. Sương mù gào thét quanh người hắn, Vương Lâm như một con cá bơi thẳng vào sâu trong sương mù. Không ai hiểu rõ nơi này hơn hắn. Tất cả bản đồ của tầng thứ nhất này năm đó Vương Lâm đều đã đoạt được. Lần này hắn không cần thăng cấp đài cao để lấy bản đồ. Trong đầu hắn đã có tất cả đường lối, lúc này tiến tới cửa vào tầng tiếp theo. Nếu như có một người hiểu rõ nơi này không kém mấy so với vương lâm thì chỉ có thể là tiên phi của thất thải tiên tôn Tam Phi mà lúc này vẫn còn là sử nữ. Vào lúc này Tam Phi đang bay trong sương mù, đôi mắt nhìn bốn phía. Rất lâu sau đó, hai mắt nàng lộ ra vẻ phức tạp đệ tứ hoa hóa ra lại là nơi này Năm đó Tam Phi cũng đạt được gần hết bản đồ Cũng tại nơi này trái tim bình tĩnh của nàng đã xuất hiện một sự rung động khó nói Ở nơi này nàng gặp Vương Lâm cuối cùng lại được hắn trợ giúp đưa ra khỏi nơi này Không bị rơi vào kết cuộc bị phong ấn. Cả đời nàng lạnh lùng không muốn giao thiệp với người khác Năm đó khi trở thành tam phi của thất thải tiên tôn cũng là bởi vì tôn phái nên mới cắn răng đồng ý Thậm chí trên tiên cương đại lục bằng hữu của nàng cũng không nhiều Cho dù là trong tôn phái của nàng thì hầu hết thời gian đều chìm trong tu hành Hôm nay trong động phủ giới trong số các tiên phi chỉ có nàng là vẫn một mình Có thể nói Vương Lâm là người đầu tiên trong đời ra tay giúp đỡ nàng Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ gặp phải Khiến cho trong lòng Tam Phi có một cảm nhận phức tạp mà bản thân nàng cũng không thể nói rõ Hắn đã từng trợ giúp ta Việc này phải báo đáp Ta muốn về nhà Sư Tôn không biết có còn tại thế Còn có Muội Muội, nàng còn ưu tú hơn ta nhiều Tam Phi trầm mặt thần sắc lộ vẻ tưởng niệm trong một khắc khí vương lâm tiến vào vùng đất cổ mộ ở trong đại điện năm đó vương lâm đạt được đạo cổ truyền thừa thác sâm hoặc đồ ti mở